Quỳnh Di mến chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh độc truyện chị Dậu. Bây giờ là giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Quý vị thân mến, quay trở lại với chuyên mục phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ban tập của Đình Đồng Voi sẽ gửi đến cho quý vị một bộ mới được viết bởi tác giả Huyền Kha, bộ với tựa đề Cuộc tình mập mờ. Trước khi lắng nghe những tình tiết đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay, Tú Quỳnh rất mong quý vị rất yêu thương ủng hộ và giúp cho kênh chỉ dầu có thêm chi phí để duy trì bằng cách nhấn mua các sản phẩm, vòng trầm hương, vòng bồ đề giúp mang lại tài lộc may mắn, được gắn ở giỏ hàng Shopee bên góc trái màn hình. Quý vị chỉ cần nhấn vào giỏ hàng thì sẽ thấy vô số những mẫu mã đa dạng, giá cả rất hợp lý phải chăng. Tu chân thành cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ của tất cả quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe những tin tiết đầu tiên của bộ truyện Cuộc tình mập mờ được viết bởi tác giả Huyền Kha. Kính quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Trong căn phòng khách sang trọng, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa kính lớn, tạo nên bộ khung ghé nhẹ nhàng. Mục Miên vừa tắm xong, làn da còn nồng nàn Buổi chiều tắm, cô thả mình lên sofa mềm mại, bấm điện thoại rồi lướt qua các dòng thông tin. Bất chợt, một thông báo xuất hiện, nhớ về kỷ niệm của 6 năm trước. Ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học. Cô lặng lẽ bấm vào. Đọc nhẩm dòng chữ trên ấy: "Chúng tôi đang mong chờ thế hệ thứ ba sẽ đáng yêu như thế nào." Hình ảnh hiện ra đầu tiên là bức ảnh chụp chung của bốn người. Mẹ cô, bố mẹ của Vĩ Kỳ và mẹ của Hiểu Minh Họ là một nhóm bạn tùy chỉ quen biết nhau từ thời đại học Như đã gắn bó với nhau suốt bao nhiêu năm tháng Dù sau này mỗi người đều có gia đình riêng Đặc biệt là bố mẹ Vĩ Kỳ Từ những người bạn thân thiết cuối cùng đã trở thành người yêu Rồi kết hôn và thành người một nhà Vuốt màn hình đập vào mắt cô tiếp tục là bức ảnh chụp chung của ba người Một miên đứng giữa hai chàng trai Hiểu Minh và Kỳ Vĩ Họ là ba con người Với ba tính cách trái ngược nhau Nhưng tất cả Đều có một mối liên kết đặc biệt Như thế cuộc sống đã vô tình Kéo họ lại gần nhau Những ngày còn nhỏ Bây giờ ngẫm lại tất cả mọi chuyện Đều có duyên nợ Khi bố mẹ họ từng là bạn bè thân thiết Và rồi con cái của họ Lại tự nhiên gắn kết với nhau từ thỏa bé Họ học chung một trường, cùng chia sẻ những tháng ngày tươi đẹp, đầy ấp kỷ niệm. Tất cả như một chuỗi liên kết tự nhiên mà không ai có thể lý giải. Nhưng giờ đây, khi thời gian trôi đi và những biến cố hợp đến, thì mọi thứ đã dần thay đổi. Sợi dây liên kết giữa họ cũng bắt đầu sờn rách và vụn vỡ về lại con số 0. Cô vô thức đưa tay lên, chạm vào gương mặt của Hiểu Minh trên màn hình. Như muốn tìm kiếm một chút kết nối từ quá khứ Những câu hỏi lướt qua trong tâm trí Không biết bây giờ cậu ấy như thế nào Cuộc sống thay đổi như thế nào Một miên bồi hồi nhớ lại đêm hôm ấy Khoảnh khắc ngập tràn nổi thất vọng Khi ánh mắt họ chạm nhau Cô không thể quên cái nhìn đầy đau đớn Và buồn bã của Hiểu Minh Khi cô chọn ở bên cạnh Vĩ Kỳ thay vì cậu ấy Đó là lần cuối cùng Họ gặp nhau và thời gian đã trôi qua đến hơn 5 năm. Mỗi năm, những kỷ niệm về ngày tốt nghiệp, những tiếng cười trong trẻo đều bị vùi lớp dưới lớp bùi thời gian. Sao vậy? Đã nhớ cậu ta sao? Bây giờ chắc là đang vi vùa trời Tây, cùng với mấy cô em nóng bỏng. Một miên giật mình khi nghe giọng nói ở bên cạnh, ánh mắt cô vội chuyện hướng, nhưng không thể tránh né, mùi men rượu nồng nặt. Cô nhanh chóng khóa màn hình Cố gắng che giấu đi cảm xúc Anh về lúc nào Mà không có lấy một tiếng động thế Nhà tôi mà bây giờ Về hay đi cũng phải báo cáo về em sao Em định quán tôi à Anh ta đáp Ngại lưng lên sofa Đầu gối lên chân cô như một thói quen Em không có ý đó Mà sao Đừng có lãng tránh câu hỏi của anh chứ Tại sao lại nhìn say mê cậu ta như vậy Vĩ kỳ hỏi tay lướt điện thoại không thèm liếc nhìn cô. Ai đang nghĩ lung tung gì tới? Thấy có thông báo, em vào xem đó là gì? Hóa ra là ảnh ngày mình tốt nghiệp, đâu phải chỉ có mỗi mình cậu ấy trong hình đâu chứ. Giọng cô nhẹ nhàng, không có chút trách móc. Tốt nhất, em đừng giữ chút tình ý nào với cậu ta, nếu không đừng có trách là anh vô tình. Một miên cảm thấy nỗi bức bích đột ngột dâng lên. Như thế tất cả những cảm xúc dồn nén suốt một ngày bùng phát ngay trong khoảnh khắc ấy Cô không thể nào chịu nổi nữa Sao anh càng ngày càng vô lý như vậy Em đi làm về muộn anh cũng cần nhằn Em đi chơi với bạn anh cũng kêu ca Giờ đây em làm gì cũng chướng mắt anh Đúng không Em lại đang muốn gây chuyện sao Thái độ gì thế Vĩ Kỳ đáp Giọng dưỡng dưng như không hề quan tâm Cô liếc nhìn thấy miền của anh vẫn lại nhảy Còn ánh mắt đã dán chặt lại. Đệnh cô đứng phát dậy, không ngần ngại. Nhấn đầu anh xuống sofa như để trút giận. Anh say rồi, em không muốn nói chuyện nữa. Nói xong cô cầm lấy điện thoại, lặng lẽ bước ra ngoài phòng, để lại Vĩ Kỳ với ánh mắt kinh ngạc. Em đi sao? Em đang làm gì vậy? Thái độ như vậy là gì? Vĩ Kỳ bực bội đứng chạy nhanh chóng đi theo. Nhưng ngay khi anh đến gần cô đã đóng sập cửa và khóa trái. Mộc miên! Bây giờ em lớn gan rồi đấy, mở cửa, nhanh lên, anh đã rất kiên nhẫn đấy. Anh ta đập mạnh vào cánh cửa, giọng nói to, ánh mắt bừng bừng nóng giận. Cô vào trong dạ vời như không nghe thấy những lời mà nói. Một miên lặng lẽ nằm xuống giường, tay lướt điện thoại, cố gắng tìm một chút bình yên giữa cơn sóng cảm xúc. Những âm thanh bên ngoài như một thứ gì đó mở nhạt, xa vời, trong khi tâm trí cô vẫn còn mãi, Với những ký ức và sự khó chịu đang cuồn trào trong lòng. Vĩ Kỳ ở bên ngoài không ngừng đập cửa. Mộc miên, em được lắm. Mở nhanh, hay lại muốn anh phá nát cánh cửa này đi. Cô không thể chịu nổi những lời lẽ châm chọc của anh. Đứng lên, mở tủ lấy một bộ đồ rồi thay vội. Sau đó cô xách túi và mở cửa đi ra. Em mở rồi để anh vào đi. Vĩ Kỳ nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên bộ đồ mới. Sau đó hỏi. Em định đi đâu? Về phòng của em, anh đừng quên em vẫn còn chỗ ở của riêng mình. Anh ta không nói nhiều, bất ngờ giật lấy túi sách của cô, vứt xuống nền nhà, lạnh lẽo, rồi bàn tay quanh chộp lấy miền cô, dòng lạnh lùng. Em nay lên mặt sao? Còn muốn bỏ đi trong đêm luôn sao? Mộc miên quay mặt đi chán nặng. Anh uống nhiều quá rồi, có gì ngày mai tỉnh táo ràng nói tiếp? Em nghĩ anh say sao? Không hề. Ừ, anh không say. Buồn em ra được chưa? Sao cơ? Em có tư cách gì mà yêu cầu tôi? Vĩ Kỳ nói, bàn tay vẫn bóp chặt lấy miệng cô. Anh dừng lại đi, anh làm cho em đau. Cô cố gắng, gạt tay anh ra, nhưng không thành. Em nghĩ em nói thì anh sẽ nghe sao? Anh ta gần giọng, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn mạnh bạo lên môi cô. Không cho cô lấy một cơ hội để tránh né. Cũng không chừa cho cô một không gian để hít thở. Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc đang xen giữa dần dữ và tuyệt vọng. Một miên chỉ biết cố gắng vùng vẫy, nhưng lại không thể thoát ra khỏi sự áp chế của vị kỳ. Anh ta ôm chặt lấy một miên, bàn tay lân la khắp mọi nơi trên cơ thể. Những nụ hôn liên tiếp như một cơn bão, vùi dập mọi khoảng cách giữa cô, hơi thở nặng nề, không ngừng tìm kiếm sự giải tỏa những cảm xúc nóng dần đang bùng nổ. Một miên cảm nhận được sự căng thẳng từ cơ thể anh. Như thế mọi rắc rối, mọi cuộc cãi nhau, chỉ cần hòa giải bằng những khoảnh khắc ấy. Trong giây phút này, tất cả những tranh cãi trước đó dường như đã tan biến. Một miên và vĩ kỳ luôn là như vậy. Mỗi lần cãi nhau, đều kết thúc bằng những cuộc ơn ái và cách giải hòa nhanh nhất mà anh biết. Cảm giác hỗn độn giữa giận dũi và khao khát chồng chéo lên nhau, khiến cô không biết mình nên phản kháng hay nên chấp nhận. Ánh đèn mờ ảo trong phòng càng làm cho không khí thêm phần ngột ngạt. Khi mà tình cảm giữa họ đã không còn đơn giản là yêu hay ghét mà đã trở thành một trò chơi của những cảm xúc trái ngược. Sau những giây phút ân ái, cuồng diệt, một miếng lặng lẽ, mặc đồ, rồi rời khỏi giường, cô bước ra ban công. Hít thở không khí, lạnh lạnh của đêm tối. Nhìn vào màn đêm đen nghịt, chỉ thấy lấp lánh vài ngôi sao nhỏ, như phản chiếu cuộc sống hiện tại của mình. Ánh mắt cô dừng lại ở bóng lưng người đàn ông đang ngủ say trên giường, và một tiếng thở dài chán ngán bật ra. Kỳ vĩ lần nào cũng vậy, sau khi thỏa mãn, anh ta lại quay lưng chìm vào giấc ngủ, để có một mình cô đơn trên chiếc giường lạnh lẽo. Cô tự vã vào mặt mình, nhắc nhở rằng Nhiều lần hứa không thể tiếp tục làm hoa theo cách này, nhưng mỗi lần cô lại không đủ cường quyết để chống đối. Cảm giác bế tắc, cứ như một vòng lẫn quẩn, khiến cô trăng trở giữa những tình yêu và sự tổn thương. Thời gian trôi qua, trong tiếng gió nhẹ, một miên cảm thấy mình như một ngôi sao nhỏ cô đơn giữa bầu trời rộng lớn, không biết sẽ phải làm thế nào. Sáng hồn sầu, trong không khí yên bình của ngày mới, một miên loay hoay trước gương. Chuẩn bị trang phục và trang điểm để đi làm Vĩ Kỳ xoay người rồi thức giấc Từ từ mặc lại chiếc áo choạn Khuôn mặt tạng nhiên, như đêm qua Chưa từng xảy ra điều gì Khi đứng dậy, anh lấy từ túi áo ra Một chiếc hộp vuông và đặt lên bàn Của em đấy, hàng mới của cửa hàng Anh ta vừa nói, vừa mở chiếc hộp Bên trong là một chiếc vòng cổ lấp lánh Một miên liếc nhìn nhận ra đây là thương hiệu trang sức của nhà anh Chắc chắn giá trị không nhỏ Nhưng với kinh tế của gia đình Vĩ Kỳ Thì điều đó không đáng kể Em không cần Cô nói Giọng nhẹ nhàng như rất dứt khoát Mẫu anh tự tay chọn Đúng kiểu em thích con gì Em đã bảo là em không cần Vĩ Kỳ quay lại Đi vòng ra phía sau lưng cô Ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt cô qua tấm gương Em sao thế Em vẫn còn để ý chuyện hồi tối sao? Không có gì Em không đeo nó đâu Anh không cho em đeo vào những lúc đi ra ngoài Thì em giữ nó để làm gì? Đeo trong nhà rồi tự mình ngắm sao? Cô cố gắng giữ bình tĩnh Tay vẫn chăm chú tô son Quyết tâm không để bị phân tâm Bởi tái độ của anh Không đeo thì em đem vứt đi Anh ta tại nhiên nói Rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên vai cô như không hề bận tâm Sau đó bước vào phòng tắm Lấy đồ cho anh Không khí giữa họ trở nên nặng nề Như thế, sự bình thường chỉ là lớp vỏ ngoại che giấu đi những cảm xúc phức tạp ở bên trong Một mi vẫn ngồi đấy Cảm thấy trong lòng mình nặng triểu Như chiếc vòng cổ lấp lánh trên bàn Như một lời nhắc nhở về những rắc rối Không thể tránh khỏi trong mối quan hệ của họ Sau khi tắm xong, vĩ kỳ bước ra ngoài Mai tóc vẫn còn ướt đẫm Nhìn thấy Mộc Miên đang chuẩn bị đi làm, anh hỏi. Em không làm đồ ăn sáng sao? Hôm nay em bận, anh tự chuẩn bị đi. Không thì ra quán mà ăn. Hồi quá tối mai em có đến hay không? Anh ta dường như không bận tâm mấy tới câu trả lời của cô, vừa lao tóc, vừa kiểm tra điện thoại. Có. Vậy cần anh đến đón không? Thôi khỏi, em tự đến, không dám làm phiền tới anh. Em cứ học cách trả lời treo đấy từ đâu ra thế. Anh đã gắn hòa hoàng với em rồi đấy. Hậu thư anh. Một miên nhanh chóng sọ dậy vào và đóng sầm cửa. Mẹ kiếp sáng ra đã chọc điên nhau. Vĩ kỳ chửi thầy chân đạp mạnh vào tường như muốn trút giận. Âm thanh vang vòng trong không gian tỉnh lặng của căn nhà. Không khí giữa họ trở nên căng thẳng như những tia sét trực chờ đánh xuống. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng ngực của một miên khi rời khỏi. Nhưng cô biết rằng Sự né tránh chỉ càng làm cho mọi thứ thêm phức tạp. Một miên rời khỏi căn hộ của vị Kỳ, lòng nhẹ nhõm như vừa táo bỏ chút cánh nặng. Trời hôm nay trở lạnh, như cảm giác thoải mái khi thoát ra khỏi đó, khiến cô quên đi cây giá rét. Cho tay vào trong túi, lục tìm chìa khóa ô tô, rồi nhìn lên cửa sổ, cô thấy bóng dáng của vị Kỳ, nhưng nhanh chóng dẹp bỏ ý định quay lại bởi vì không muốn chàm mặt anh lần nữa. Chỉ cần nghĩ đến cũng đã khiến cô trùng bước. Cô hít một hơi thật dài, xoa tay cho ấm, rồi bước đi với vẻ lạnh lùng. Cái lạnh xung quanh trở nên nhạt nhọa trước tâm trạng của cô. Mỗi bước chân như xóa tan, những vướng bận, đưa cô ra xa khỏi những chuyện buồn bã suốt ngày hôm qua. Một miên không đi taxi mà đi bộ, đến bến xe buýt, để hòa cùng với dòng người hối hạ. Nhưng chiếc xe lướt qua, tiếng động cơ vang vọng trong không gian, nhưng cô chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Cô ngồi xuống ghế đợi, ánh mắt trầm tư theo dõi từng chiếc xe lướt qua, quên cả thời gian, những suy nghĩ miên man trong đầu. Khiến cô không nhận ra có một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đó. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía cô, trong ánh mắt ấy có chút xót xa, đường buồn như đang hòa cùng với nỗi cô đơn mà cô đang trải qua. Trong không gian văn phòng ngân hàng nhộn nhịp vào giờ tan ca Không khí trở nên căng thẳng khi chị trưởng phòng Châu Anh gọi một miên vào Ánh đèn vàng lung linh, phản chiếu trên mặt bạn Tạo nên một bầu không khí ấm áp như vẫn đầy nghiêm túc Dạo này em sao thế? Có chuyện gì sao? Làm nghề này mà cứ lo đáng như vậy là không ổn chút nào đâu Sáng mai còn đi làm muộn nữa Giọng chị trầm nhẹ nhưng ẩn chứa sự lo lắng Một miên cuối đầu ánh mắt thoáng buồn, khẻ đáp. Em xin lỗi chị, mấy này em có chút sơ sót, có gì chị bỏ qua giúp em. Châu Anh gương mặt nghiêm túc hơn, không giấu được nỗi thất vọng. Đây là khách hàng, người ta ý kiến lên văn phòng rồi đấy. Bình thường em rất khéo léo, mà sao hôm nay lại nổi đóng như vậy? Cứ kiểu này thì vĩ kỳ cũng không giúp em giữ được công việc này đâu. Vâng, em sẽ cố gắng để không có chút sai sót nào nữa. Châu Anh điều chỉnh gọng kính Nở một nụ cười nhẹ nhưng sát xảo Chỗ tân tình Nên chỉ có tỷ nâng đỡ em Nhưng còn các nhân viên khác Với lại Qua năm mới chị sẽ chuyển đến chị nhánh khác Và quản lý mới sẽ về đây Em cần phải cẩn thận hơn Một miên cảm kích cúi đầu lịch sự Em cảm ơn em sẽ cố gắng Nhớ kỹ nhé Đừng có để cho cảm xúc cá nhân chị phối Vào công việc của mình Nó sẽ làm hổng tất cả đấy Châu Anh vừa đứng lên Ánh mắt kiên định nhìn về phía cô Một miên cẩn thận Đáp Em hiểu rồi chị không cần phải lo lắng đâu ạ Em sẽ xử lý ổn thỏa Vậy thì tốt Đi về tôi em tối rồi đấy Giọng gì nhẹ nhàng nhưng chứa đừng Sự quan tâm tạo nên một khoảnh khắc Ấm áp trong bộ không khí căng thẳng Của văn phòng Một miên lịch sự cúi đầu dạo Rồi xin phép ra về Trong lòng lắng đồng những cảm xúc khó chịu Sau một ngày làm việc mệt mỏi Dù vậy cô cũng cảm thấy thoải mái Khi có người quản lý tầng tâm Như chị Châu Anh Khi bước ra khỏi ngân hạn Vào lúc 6 giờ tối Cơn gió lành tội vào Làm cô run rảy Khiến những suy nghĩ trong đầu càng trở nên hỗn độn Cầm điện thoại lên một My không khỏi thất vọng khi thấy Không có lấy một cuộc gọi Hay tin nhắn nào từ người đàn ông ấy Cô chán nản nhìn con đường phía trước vân vần không biết nên về đâu Đúng lúc ấy cuộc gọi từ con bạn thân Hoàng Quyên Như một chiếc phao cứu sinh Một miên nhấc máy Giọng rất nhẹ Alo tao nghe đây tan ca chưa đi ăn với tao đi Tao đang ở gần chỗ mày nè Hoàng Quyên nói Giọng lanh lãnh mang theo sức sống vui tươi Cho địa điểm đi Tao bắt taxi qua Tao gửi định vị tới nhanh nha Ừ gọi món trần đi Tao đến cấp máy đây Hoàng Quyên là cô bạn gái thân duy nhất của Mộc Miên, gắn bó từ tuổi nhỏ tới nay. Sau biến cố của mẹ, nhiều người rời bỏ cô, chỉ có Hoàng Quyên là luôn ở bên cạnh, là chỗ dựa vườn chắc. Mối quan hệ trong bóng tối của Mộc Miên và Vĩ Kỳ cũng chỉ có một mình Hoàng Quyên biết rõ. Trước mặt cô bạn, Mộc Miên chưa bao giờ phải tỏ ra mạnh mẽ. Khi Mộc Miên bước vào nhà hàng, Hoàng Quyên đã ngồi chờ sẵn, ánh mắt tin tường. Ngay lập tức nhận ra tâm trạng của cô Sao sắc mặt là như đưa đám thế Có chuyện gì à Hoàng Quyên không chào hỏi Mà đã đập thẳng vào vấn đề không một chút kỳ nể Một miên cười nhạt Dũng vài chịu thua Trước sự nhảy bén của cô bạn Không có gì có thể qua mắt nổi mày Gì chứ hai chữ tâm trạng Nó hiện rõ trên mặt mày đấy Mà lạnh thế này Sao lại ăn mặc phong phanh thế kia Mày có ốm Tên kia cũng không thèm đói hoài đâu Hoàng Quyên vừa nói, vừa gắp thức ăn đặt vào bát cho cô. Mày nói mà không sợ tao tổn thương sao? Sao cơ, thế mà lâu nay tao tưởng mày không sợ tổn thương, có quá muộn hay không vậy? Mẹ nói chứ, sao tao có thể có một đứa bạn trời đánh như mày? Một miên đáp, vừa cho thức ăn vào miệng, nhưng không chút bận tâm. Mày nên cảm ơn trời vì đã ban cho mày một đứa bạn như tao, chứ không thì mày chỉ biết sửa mặt bằng nước mắt suốt ngày thôi, nhớ chưa? Một miên gật đầu đưa ly rượu đến trước mặt Hoàng Quyên rồi nói to Nào cho ta một ly để cảm ơn vì luôn có Hoàng Quyên ở bên cạnh một miên này Kinh nhỉ hôm nay lại thoải mái thế kia chắc chắn là có chuyện rồi Sao chuyện gì nói đi Không cần suy nghĩ nhiều Một miên bắt đầu kể lại câu chuyện tối qua giữa cô và vị kỳ Hoàng Quyên chăm chú lắng nghe Vừa ăn uống vừa tỏ ra quan tâm Như thế mỗi chi tiết từ câu chuyện Đều quan trọng không kém chị Bữa ăn đang thưởng thức Vẫn câu nói cũ Mày đến lúc nào mới định chia tay Mày ngu mùi tới thế là cùng Mày cứ mãi không tôn trọng cảm xúc của chính mình như thế Hoàng Quyên đặt đùa xuống Dòng điềm tĩnh nhưng có phận kiên quyết Một miên tờ dài ánh mắt trông ra ngoài cửa sổ Như kiếm một lý do thích hợp Mày biết mà Tao đã cố gắng, nhưng không tệ ta vẫn đang hy vọng anh ấy sẽ thay đổi từng chút. Gần 5 năm trời bên nhau trong tối. Không cho ai biết, thì mày thử hỏi hắn ta sẽ vì cái gì mà thay đổi. Tao không biết, bản thân tao lại có mạnh mẽ và quyết đoán như vậy. anh mắt cô lại tiếp tục theo dõi bóng dáng người nào đó ở bên đường. Cảm giác như chính người ấy cũng đang nhìn vào cô. Hoàng Quyên dường như cũng bực bội, giọng có chút dội hờn. Mày nên nhớ mẹ mày mới là người nội gia đình hắn ta, chứ đâu phải mày. Mộc Miên nghe những lời ấy, bất chờ cảm thấy khó thở. Cô ngước nhìn Hoàng Quyên, sự khó chịu hiền rõ trên nét mặt. Hoàng Quyên nhận ra mình đã nói quá. Cô nhẹ nhàng bảo, xin lỗi ta không cố ý nhắc về bác ấy. Cô lặng lẽ uống hết ly rượu, rồi nhẹ nhàng nói, mày nói đúng mà, chỉ có tao quá yếu đuối thôi. Không khí tự dưng bây giờ trở nên ngột ngạt, nhưng trong tâm tâm, một miên biết rằng lời nói của Hoàng Quyên xuất phát từ sự chân thành, từ sự quan tâm thật lòng, và giờ đây cô cần thời gian để tìm lại chính mình. Sau khi bữa tối kết thúc, không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn, Hoàng Quyên mở cửa xe, đưa mắt ra nhìn một miên, dòng điệu đầy thiện ý. Tao đưa về nha, một miên lắc đầu, ánh mắt đầm chiều, nhìn dòng xe hối hả bên đường. Không tiền được đâu, tao đi taxi về Mày uống rượu rồi, lái xe không sợ hả? Thuê người lái đi Hoàng Quyên ngạc nhiên Yên tâm, chỉ một chút tôi mà Nhưng sao, không về căn hộ bên kia hả? Ừ, sợ về kia, bọn tao lại gây chuyện tiếp Giọng một miên có chút trùng xuống Như đang chất chứa một nỗi lo lắng Vậy thì về sớm nha, tao về đây Về đến nhà gọi điện cho tao Hoàng Quyên nói Vậy thì chào tạm biệt rồi phóng xe đi, để lại một miên trong những suy nghĩ lẫn lộn. Một miên nhìn điện thoại, đã gần 8 giờ tối nhưng vẫn không có tín hiệu nào. Từ vĩ kỳ, cô vừa đi bộ rồi vừa tở dài như đã mong chờ quá nhiều từ anh. Đang định gọi taxi thì bất chợt bắt gặp, chuyến xe buýt cuối cùng dừng lại. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, cô đã vội vã lên xe. Cảm giác thời gian đang vội vã trôi qua. Như đang chạy trốn khỏi những lo âu trong lòng. Trời càng về đêm, cái lạnh dường như càng bụa vây khắc gao hơn. Những làn gió lùa qua khe hở của chiếc váy mỏng khiến một Miên cảm thấy rùng mình. Ánh đèn đường nhấp nháy lướt qua cửa sổ xe buýt, phàn chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật những suy tư đang đè nặng trong lòng. Ngoài kia, dòng người vội vã trở về nhà, còn cô thì đơn độc, hòa mình vào không gian lạnh lẽo. Những âm thanh quen thuộc của thành phố về đêm như vòng lại. Dừng trong quanh các ấy, tất cả dường như trở nên xa lạ. Một miên tựa lưng vào ghế, ánh mắt liềm dìm dọi theo những mạng tối lướt qua. Lòng chợt thổn thức với nỗi buồn không tin. Một miên lặng lẽ ngủ quên trên xe buýt, không hay biết thời gian trôi qua. Bỗng tiếng gọi của nhân viên, kiểm vé vàng lên bền tài. Cô ơi dậy đi. Giật mình một miên ngó nghiêng khắp xe. Chỉ còn lại mỗi mình mình, cô vội hỏi Đến đâu rồi ạ? Còn hai trạm nữa là trạm cuối, cô có xuống hay không vậy? Cô nhìn ra ngoài, hoảng hốt nhận ra đã gần tới nơi ở của mình Vâng, vậy làm ơn cho tôi xuống chỗ này với một miên đứng dậy như không hề để ý tới chiếc áo quát từ đầu rơi xuống chân Cô nhặt lên đưa chiếc áo ra trước mặt rồi hỏi chị nhân viên Chị ơi áo này ở đâu vậy ạ? Đây không phải là áo của tôi Hồi nãy có người đàn ông trẻ đắp cho cô đó. Tôi tưởng hai người quen nhau cơ. Sao cơ? Người đàn ông nào? Người đó đâu rồi? Anh ta xuống trước cô. Hồi nãy anh ta có nhắc tôi là gọi cô dậy. Chứ không thì chắc cô ngủ đến trạm cuối rồi. Thôi, cô xuống đi cho chúng tôi còn đi. Mộc miên, lòng tràn đầy thắc mắc. Không thể nghĩ ra được là ai. Vội cảm ơn chị nhân viên. Cô từ từ bước xuống xe. Dù có chút phân vân. vân. Như cái lạnh tê tái ở bên ngoài khiến cô không ngần ngại mặc chiếc áo vào. Độ dày vừa phải và mùi trầm hương thoang thoảng trên chiếc áo dường như làm cô cảm thấy ấm áp hơn trong cái lạnh của đêm. Một miên trở về phòng trọ sau một thời gian dài vắng mặt. Mặc dù nơi đây nhỏ bé nhưng cảm giác quen thuộc khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Dù ít khi ở đây cô vẫn thuê người đến lau dọn hàng tuần vì biết rằng có lúc mình sẽ cần quay lại. Sau khi tắm rửa sạch sẽ Cô ngồi thư giãn hít thở không khí trong lành Và thoải mái trên giường Cô với tay lấy một quyển sách Lật mở trang đầu Chìm đắm trong những câu chữ Tâm trí mộc miên thả lỏng Mọi lo âu và áp lực như tàn biến Ngước nhìn chiếc áo Từ nãy ở trên ghế Rùi mùi trầm hương phản phất trên áo Cô suy nghĩ mãi không biết Người nào đã đắp áo cho cô Cho cảm thấy ấm áp Nhưng khoảnh khắc bình yên đấy Bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại Vĩ kỳ gọi cô không muốn nghe Nhưng sau hai lần Không nhấc máy Cô cảm thấy không thể nào tránh khỏi Đành phải nhận cuộc gọi Alo Em ở đâu thế Giọng anh vẫn lành lùng không một chút lo lắng Em về phòng trọ Sao đột nhiên lại về bên đấy Lâu lắm không về Em muốn ghé xem thế nào Về đây đi Không cần đâu Tối nay em đây Mai em còn có, có chút việc Em có việc gì ở đấy? Việc gì Về nhanh, không là tới phòng tìm đấy. Tùy anh. Nói xong cô nhanh chóng tắt máy. Hình như đây là lần đầu tiên cô ngắt lời của anh, cũng là lần duy nhất chủ động kết thúc cuộc gọi. Nằm năm bên nhau, Vĩ Kỳ luôn là người làm điều đó. Bất chấp những điều cô muốn nói và có lẽ sẽ đến lúc anh nên cảm nhận, cảm xúc mà cô từng phải trải qua. Ở phía bên này, Vĩ Kỳ ngồi bên bàn làm việc, mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Trong hộp từ đến, hình ảnh một nhóm đàn ông đang tụ tập và ánh mắt anh ta đang đổ dồn vào người trong ảnh. Cảm giác bớt an dâng lên trong lòng, không khỏi khiến anh suy nghĩ về một miên và cuộc gọi lúc nãy. Khi thấy một miên từ tiền dập máy, một cảm giác là lùn đã xuất hiện. Anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như thế, nhưng nó khiến cho anh rất bức rứt Vĩ Kỳ đứng dậy sách áo khoác, lòng đầy bối rối, anh không thể ngồi yên khi cô nói ở phòng rõ. Ngay lập tức, anh phóng xe, lòng quyết tâm tìm hiểu lý do, cô từ chối trở về. Nằm dài trên giường, mộc miền cứ thế, lượt qua từng trang mà không hề vội vàng. bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. Cô giật mình ngẩn đầu lên, nhưng chưa kịp định thần, thì một tiếng hét khàng đặt ở bên ngoài, làm cô phải sự rốt. Vĩ Kỳ! Một nhiên thầm nghĩ, không dám tin vào tay. Cô liếc nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm. Cô định vờ như không nghe thấy, nhưng tiếng đập cửa dồn dập và tiếng hát làm cho cô không thể nào không lo lắng. Những người xung quanh bị làm phiền. Cô chép miệng rồi đứng dậy mở cửa. Anh làm cái quái gì thế đã muộn rồi đấy, để cho hàng xóm nghỉ ngơi. Vĩ Kỳ không nói gì, chỉ bước thẳng vào bên trong. Ánh mắt của bắt đầu đảo quanh từng ngốc ngách của căn phòng, như thể tìm kiếm một thứ gì đó. Sau một lúc im lặng, anh quay lại hỏi Sao em không về bên kia? Một miên thợ dài, đáp lại một cách bừng quơ Không muốn Vĩ kỳ không buông ta, vẫn nheo mắt nhìn cô, dòng trở nên nghiêm khắc Dạo này em sao thế? Trở tính sao? Anh ngồi xuống giường, lật cuốn sách cô đang đọc, rồi buông xuống Đôi mắt lơ đẳng, như thể tìm kiếm một câu trả lời khác Cả hai cứ thế chìm vào im lặng Chỉ có không gian xung quanh là biết rõ mối quan hệ đầy mâu thuẫn của họ. Một miên ngồi xuống giường cầm cuốn sách lên, như không hề nhìn vào những dòng chữ. Cô cố gắng, vừa như không để tâm tới sự có mặt của Vĩ Kỳ. Nhưng sự im lặng bao trùm giữa hai người chỉ làm cô càng thêm bối rối. Trong lòng cô rối như tờ vọ, không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Vĩ Kỳ liếc nhìn cô, ánh mắt của anh cố gắng đoán xem có điều gì không ổn. Nhưng rồi anh từ bỏ, không thể kiên nhẫn hơn. Anh cởi giày nằm xuống một góc giường, lấy điện thoại ra và lướt, vẽ mặt thản nhiên, như không có chuyện gì xảy ra. Một miên quay đầu, không chịu nổi cô bực bội lên tiếng. Anh làm cái quái gì thế? Anh không đi về sao? Anh ta không ngẩn đầu, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, thản nhiên đáp. Đêm nay ở lại đây, cùng với em. Một miên ngạc nhiên, đôi mắt mở to. Chỗ này chật chội, anh không quen đâu. Không sao, em nhìn đi, vẫn nằm điều đấy tôi. Một miên nhíu mày hỏi. Anh đây là ý gì? Anh ta không đáp. Vẫn nằm quay mặt vào tường, không buồn nhìn cô lấy một lần. Sau một lúc, anh mới lành lùn nói. Em không làm gì nữa thì tắt đèn đi. Lời nói của anh như một mệnh lệnh, không hề có sự nhẹ nhàng hay quan tâm, chỉ là một sự yêu cầu đơn giản. Mộc miên không nói gì Vừa khó chịu vừa bất lực Đi đến công tắc Những tắt ngọn đèn duy nhất trong căn phòng Để không gian chìm đắm trong bóng tối tĩnh mịch Rồi quay lại giường Nằm xuống Lường đối lường với anh Không một lời nào Mộc miên nhắm mắt Cố gắng Để những suy nghĩ hỗn đồn trong đầu tan biến Chìm vào giấc ngủ để quên đi Cái không gian bước bối ấy Như sự im lặng của căn phòng Càng khiến cho cô thêm bước bối Mộc miên Vĩ kỳ lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh, giọng ánh nhẹ hơn khi trước. Như đang cố gắng kiềm chế, Mộc Miên nghe thấy như không đáp, vợ như mình đã chìm vào, giấc ngủ. đường giả vợ anh biết em vẫn chưa ngủ. Anh ta không chịu chờ lâu, giọng mất kiên nhẫn, quay người sang, gọi lớn tên cô một cách rất rõ. Mộc Miên, cô biết mình không thể trốn tránh, chỉ thở dài trong lòng, không vội đáp lại. Một lúc sau cô nhỏ giọng Anh có chuyện gì thì ngày mai nói không được sao? Anh không bỏ qua Sự lành lung trong giọng nói của anh càng rõ ràng hơn nữa Hội quá ngày mai em đừng đến Tại sao? Anh đi là được rồi Em không cần phải đến Từ khi nào mà anh lại có ý tưởng gộp hai chúng ta thành một thế? Vĩ Kỳ im lặng một lúc Rồi đáp lại một cách hờ hưởng Không có gì Cũng chả có gì quan trọng Em đến cũng có làm gì đâu chứ Cô thở dài lát đổ Không được, em đã hứa với mấy người là sẽ đến Sao em cứ không nghe lời anh thế Một miên không ngần ngại Đáp lại với một giọng thách thức Lạnh lùng hơn mọi khi Vậy tại sao lại không đổi Anh ở nhà và em sẽ là người đến đó Vĩ Kỳ gắt gỏng Như thể đang gắn gường giữ bình tĩnh Anh là trưởng nhóm Anh không thể vắng mặt Cho em một lý do Nếu chính đáng thì em sẽ không đi Bằng không đừng có hầu mà em nghe theo lời anh nữa Giọng cô rất kiên quyết Mỗi từ như một quyết định không thể thay đổi Một miên giờ đây không chấp nhận Dễ chàng bất kỳ sự ép buộc nào Nhất là từ phía anh Vĩ kỳ dường như hết kiên nhẫn Sự thức giận trong mắt bắt đầu bùng lên Anh ngồi lên Bật đèn điện thoại Đứng dậy một cách gắt gạo Rồi bật điện ánh sáng chói chàng Bỗng chốc làm cho căn phòng thêm ngột ngạt Tốt nhất Ngày mai em không nên đến Đó là nhắc trước em đấy Nói xong Anh ta bước đến Mở cửa rồi đóng lại với một tiếng cạch sắc nhọn Như muốn cắt đứt Cụ nói chuyện vô nghĩa này Cánh cửa đóng lại anh rời đi bóng dáng khuất dần trong màn đêm mù mịt Mộc miên vẫn im lặng Ánh mắt nhìn vào không gian trước mặt Không nói gì cả Cô chỉ nhết miệng Cố gắng mỉm cười Nhưng tiếng cười đó Nếu có cũng chỉ là một cái cười khô khóc Chẳng thể xua đi được nỗi buồn đang bủa vây Rồi dần dần chuyển thành Những giọt nước mắt Mộc miên không biết đây là lần thứ mấy Mình tự khóc cho mối quan hệ này Cô vẫn luôn tự nhủ Phải mạnh mẽ Không để cho tình yêu hay bất kỳ ai Làm mình yếu đuối Nhưng giờ đây nước mắt lại trở thành một thói quen khó bỏ Mỗi lần mệt mỏi Mỗi lần bị tổn thương Mỗi lần không thể chịu đựng được Cô lại khóc Và những giọt nước mắt ấy Dường như chẳng bao giờ có lý do rõ ràng Cô không biết Mình khóc với ai Vĩ kỳ hay chính mình Hay có lẽ tất cả chỉ là sự ngu ngốc Của chính bản thân Cô đã tự nói dối mình Quá dễ dàng ta tứ cho những lỗi lầm của anh Đã chấp nhận để bản thân bị tổn thương Trong cái mối quan hệ này Mà chẳng dám buông tay Cô tự hỏi có phải mình đã sai ngay từ đầu Khi tin rằng mọi thứ sẽ khác Khi hy vọng rằng những điều này sẽ thay đổi Nhưng mỗi lần như thế Cô lại thấy chính mình lún sâu hơn vào vũng buồn lại không có lối thoát Mộc miên ngước mắt lên Nhìn vào khoảng không tối đen ở ngoài cửa sổ Một cảm giác trống rỗng như thấm vào từng tế bào trong cơ thể Cô không thể khóc mãi như thế Nhưng không biết phải làm thế nào để có thể thoát khỏi vòng xoáy này Cô chỉ biết nằm đó, bất động, cố gắng giữ cho lòng mình vững vàng Nhưng chẳng biết đến bao giờ nỗi đau này mới có thể buông tha Sáng thứ bảy, một miên thức dậy trong không gian yên tĩnh của căn phòng Ánh sáng nhẹ nhàng từ bên ngoài len loại qua cửa sổ Chiếu lên giường cô một vệt sáng mờ ảo Cô cảm thấy mệt mỏi sau một đêm dạy Chỉ muốn vùi mình vào trong chăn để ngủ nướng Nhưng những âm thanh quen thuộc từ điện thoại Không ngừng vang lên Khiến cô không thể mở mắt Những tin nhắn dồn dập của hồi quá tối nay Đã khiến cô không thể kìm lòng Cứ tiếp tục kéo tay vào màn hình để đọc Cô lướt qua nhanh những dòng tin Mắt thoáng bắt gặp Vài câu chuyện vui vẻ Và những tiếng cười rôn rã Đêm nay không say không về nha Có được đưa theo người yêu không vậy? Một người trong nhóm hỏi Thoải mái, tôi mà có bạn gái thì tôi cũng phải dắt đến cho mọi người xem Là vĩ kỳ, đấy là câu mà anh luôn nói với mọi người trong mọi cuộc vui Một miên đọc xong, đặt điện thoại xuống Rồi hít lấy một hơi thật sâu Để xua đi sự khó chịu trong lòng Những lời nói ấy mặc dù cô đã nghe qua rất nhiều lần Nhưng thực sự vẫn không thể tránh còi chút đau nhói ở trong tim Một miền nhắm mắt, cố gắng kéo thêm một chút thời gian Những cái lạnh của buổi sáng khiến cô không thể chìm vào giấc ngủ thêm nữa Cô mở mắt thở dài một tiếng rồi dậy Lặng lẽ bước đến cửa sổ Một miếng nhớ tới lời của vị kỳ tối qua Rồi nhắn tin sáng nay làm lòng cô thêm vợ bối rối Nhưng lần này cô quyết không để tâm tới những lời anh ta nói Mà chỉ muốn làm chủ cuộc sống của mình Một miếng đứng lặng trước gian hàng thời trang Ánh mắt phần vân không biết nên mặc gì cho tối nay Cô đi qua từng kệ hàng, sờ tay vào vài vốc, nhưng chẳng có gì làm cô hài lòng cả. Bất chợt ánh mắt cô dừng lại ở gian hàng đồ nam và không thể rời mắt khỏi chiếc áo mannequin đang mặc vì nó giống hệt với chiếc áo tối qua. Cảm giác kỳ lạ trỗi dày trong lòng, cô bước tới, nhìn kỹ rồi lặng lẽ hỏi giá. Khi nhân viên cho cô biết đó là mẫu mới ra cách đây chỉ một tuần và cái giá không hề rẻ, một mi không khỏi sử người, cô đứng im. Cố gắng gửi lại trong đầu mình xem có quen ai đã mua chiếc áo này hay không, nhưng không thể Cảm giác quen thuộc tới lạ lùng khiến cô bối rối Người đó là ai? Chắc chắn không phải là Vĩ Kỳ Cô cố gắng tìm kiếm câu trả lời Trong những ký ức mơ hồ, nhưng chẳng thế nào có thể lý giải nổi Sau một hồi một miên quyết không để những suy nghĩ phần vần kéo dài thêm Cô cầm một chiếc váy body màu đen đơn giản như lại vừa vàng với cơ thể Thực ra cô chẳng còn tâm trạng gì để mua sắm hay tìm kiếm sự hoàn hảo. Tâm trí cô lúc này chỉ đầy rẫy những câu hỏi không có lời đáp, những cảm xúc hỗn loạn, không thể lý giải. Cô bước ra khỏi cửa hàng, ghé vào một quán cà phê ở gần đấy, cố gắng ổn định lại một chút cảm xúc. Một miên ngồi ở bàn, thẩn thời nhìn ra góc phố nhồn nhịp, đợi đến lượt mình đi lấy thức uống. Khi ánh mắt cô vẫn đang tập trung vào dòng xe hối hạ, thì tiếng gõ trên mặt bàn làm cô bừng tỉnh. Và thật ngạc nhiên khi dì Vương, mẹ của Hiểu Minh, đang đứng trước mặt, vẽ mặt dịu dàng như trang nghiêm. Dì Vương mặc bộ vest tối màu, mái tốt búi gọn gàng, chiếc kính cận dày càng làm nổi bật vẻ điềm đàm của bà. Một miếng cảm thấy có chút lung túng, như thế khoảng cách thời gian khiến mọi thứ trở nên xa lạ. Dù cô đã quen thuộc với bà từ khi còn nhỏ Chào dì Vương Một miên khẽ chào Giọng hơi rung rảy Dì Vương mỉm cười nhẹ Ánh mắt trở nên ấm áp Như một lời chào thân thiết sau bao nhiêu năm xa cách Chào con, một miên Đã lâu không gặp Một miên không biết phải nói gì thêm Chị loay hoay hỏi một câu ngớ ngẩn Dì mua cà phê sao ạ Dì Vương đưa tay về phía chiếc ly trên tay Cũng giống con thôi Và lại nhìn cô khẽ mỉm cười Dì ngồi chỗ này được chứ Một miên gật đầu cố gắng Gạt đi cảm giác e ngại Dạ vâng Một miên ngồi đối diện với dì Vương Khoảng cách giữa họ tuy gần Nhưng trong lòng cô Lại cảm thấy một sự xa cách Không dễ xóa nhọa Dì Vương Người mà cô đã quen biết từ nhỏ Nhìn thì vẫn tế Nhưng sao bây giờ lại trở nên khác biệt Là giảng viên đại học Dì Vương luôn nổi bật với sự nghiêm túc và uy nghiêm Hình ảnh của bà luôn gắn liền với những bài giảng hàng lâm Và những cuộc trò chuyện học thuật Mẹ cô từng nói rằng Dì Vương không biết gì ngoài việc học Và hiểu Minh chắc chắn là thư hưởng trí tuệ ấy So với bà Trương, mẹ Vĩ Kỳ Người mà một miên cảm thấy dễ gần Thì dì Vương lại khiến cô cảm thấy khép nép và e dạy Bà Vương có một vẻ ngoài nghiêm nghị, ánh mắt ấy lúc nào cũng như thấy đang đánh giá mọi thứ xung quanh, khiến cho người khác không dám tự nhiên. Cắt đứt sự im lặng, bà lên tiếng với giọng điềm tĩnh, nhưng cũng không thiếu phần quan tâm. Con vẫn khỏe chứ một miếng? Dạ con khỏe, dì à, cả nhà dì vẫn khỏe chứ ạ? Ừ, vẫn ồn hết. Con nay đi làm ở đâu? Vẫn ở trong thành phố chứ? Dì Vương tiếp tục ánh mắt dọi theo một miên như một người thầy đang quan sát học trò của mình. Dạ con làm ở ngân hàng AC ạ. Không tôi, AC ngân hàng lớn nhất nước ta đúng không? Dì Vương nhận xét ánh mắt pha lớn sự tự hào. Con cũng chỉ là nhân viên bình thường thôi dì ạ. Đừng có khiêm tốn như vậy chứ. Dì đừng làm con ngại. Ta biết năng lực của con, con là một cô bé rất xuất sắc. Có còn nhiều thiếu sót lắm mà dì Dì vẫn còn dậy ở trường chứ ạ Một miên hỏi Như thể hiện sự quan tâm Ta ư Ta năm nay đã về hưu rồi Dì vương đáp Rồi nhìn một miên nét mặt chợt trở nên nhẹ nhàng hơn Một miên nhíu mày Hơi ngạc nhiên Dì chưa đến tuổi hưu trí cơ mà Bác trai bị bệnh Nên ta xin về hưu sớm Dành thời gian mà chăm sóc cho mấy Bác trai bệnh có nặng không ạ? Không sao đâu, bệnh tuổi già thôi mà. Con không đến được vì cho con gửi lời hỏi tâm sức khỏe bác. Dì vương gật đầu tỏ ý nhận lấy lời hỏi tâm rồi lại lên tiếng. Một miên, sao không bao giờ con nhận cuộc gọi của dì thế? Câu hỏi bất ngờ khiến cho một miên giật mình, ánh mắt cô hơi bối rối. Dạ con... Cô định trả lời nhưng lại ngập ngừng. Bởi vì chuyện của mẹ con sao? Dì Vương công đời cô trả lời Nhẹ nhàng lên tiếng Như thầy đã biết rõ câu trả lời ấy Một miên miếm môi Ánh mắt cô lãng đi Cũng không biết phải nói gì Nỗi ngạc ngào trong lòng dâng lên Khi Dị Vương đã thấu hiểu nội niệm của cô Mà không cần nói Cả không gian như chìm đắm vào sự tĩnh lặng Kéo dài một cách ngột ngạt Cảm giác đó khiến cho một miên Không thể không để tâm tới những lời chưa nói Những điều tưởng chừng đã không thể nói ra Khi ấy, tiếng bước chân của nhân viên phục vụ lại phá vỡ không gian yên ắn. Họ nhẹ nhàng đặt tất cà phê xuống bàn. Một miên khẽ gật đầu cảm ơn. Rồi ánh mắt lại quay về phía dị vương. Dị vẫn ngồi ở đó, không vội vàng, chỉ nhìn cô một cách thẳng thắng. Như muốn nói rằng, những điều chưa nói mà đã hiểu hết. Hiểu mình nó có liên lạc với con không? Dị vương nhẹ nhàng hỏi sang chuyện khác nhưng muốn giảm bớt sự căng thẳng hiện tại. và câu mạc từ lúc cậu ấy đi, chứ một lần liên lạc. Cậu ấy chắc gọi về suốt chứ ạ. Ánh mắt dì Vương đột nhiên trở nên xa xăm, như thể đang lạc vào một thế giới khác, nơi ký ức về cậu con trai duy nhất của mình, đang sống dậy. Lời nói của bà như dừng lại, nghẹn ngào như có một vết thương chữa lành Ngày nào nó cũng gọi về, nhưng cứ nhắc tới chuyện về nước, thì nó làm ngơ đi. Năm năm rồi, nó không chịu về thăm bố mẹ lấy một lần. Giọng dì Vương khắc khoải, như nỗi nhớ mong con trai sâu thẳm. Một miên khẽ thở dại, cảm nhận được nỗi buồn của dì, nhưng cô cũng cố gắng mở lợi, như muốn hiểu thêm về người bản thân. hiểu Minh ham học hỏi, nên chắc vẫn đang muốn ở bên đấy thử thách bản thân, cậu ấy chắc cũng nhớ nhà lắm. Chả biết nó thế nào, đùng một cái là muốn đi nước ngoài luôn. Rồi biềm biệt suốt mấy năm trời Đúng là con cái lớn rồi Không thể quản nổi Dì à dì đừng lo quá Cậu ấy rồi sẽ về thôi Dì vẫn gật đầu Nhấp nhẹ một ngầm cà phê Rồi ánh mắt của bà lại dừng lại ở nơi mộc miên Có gì đó trong cái nhìn ấy Khiến cô cảm thấy bối rối Như thế có điều gì đó đang được giấu kín Mà giờ đây sắp sửa được hé mở Miên à Bà gọi tên cô Dòng có chút khẩn thiết Một miên mở to mắt Ngập ngừng đáp lại Dạ Cháu có hay gặp gia đình Vĩ Kỳ không? Trái tim một miên như nhảy lên Cảm giác như bị bắt quả tan Cảm giác sợ hãi và lo lắng Lướt qua trong tâm trí Không biết phải trả lời sao cho đúng Nếu như dì biết về quan hệ của cô và Vĩ Kỳ Liệu bà sẽ nghĩ sao? Dạ cũng có đôi lần ạ Cô trả lời Dòng nhà bẩn Tránh ánh mắt dò xét của dì Vậy gặp họ sao lại không gặp dì Dì Vương nhẹ nhàng hỏi Nhưng câu nói Vẫn có ẩn chứa một chút trách móc Dạ con Con Con ngập ngừng mị như muốn nói ra Nhưng lại không thể Con giận ta sao Hay là ta có lỗi gì với con Dạ không đâu à Không hề chị đừng nói như vậy Miên à Chuyện quá khứ là chuyện của mẹ con và gia đình dì Trương. Còn ta và con sao lại có thể xa cách như vậy chứ? Dì Vương Thợ dài như đang mở lòng với cô. Những lời chưa thể nói bao năm qua bây giờ cũng đã dâng trạo. Bà hít một hơi thật sâu tiếp tục. Ta biết con từ lúc còn nhỏ. Con thế nào ta hiểu rất rõ. Nhà họ Trương là nhà họ Trương. Còn ta thì vẫn là dì Vương của con. Con hiểu chứ? Con tránh mặt ta suốt bao nhiêu năm Ta buồn lắm đấy Mộc miền cảm thấy Trái tim mình như bị riết chặt Cô cắn môi Không thể giữ im lặng được thêm nữa Con Con xấu hổ khi con gặp dị Con Con xin lỗi Con có làm gì sai đâu mà phải xấu hổ chứ Đừng bao giờ mặc cảm hay tự trách bản thân Cũng đừng vì thấy có lỗi Mà phải gánh vác trách nhiệm Con hãy nhớ Con không hề có lỗi trong chuyện ấy Quá khứ đã qua Được bận tâm nhiều về nó Bà vừa nói vừa đưa tay Vỗ nhà vào bàn tay cô Đang ruồn ruồn trên mặt bạn Như sự an ủi Vỗ về và quan tâm Con biết rồi à con cảm ơn dì Nhớ tới những lời mà ta nói Trời nhớ gọi điện Hay nếu được thì đến nhà ta chơi nha Tuổi như bọn ta Dạ nhanh lắm Dạ con sẽ tới Ánh mắt dì Vương dịu lại, như thấy bà đã chờ đợi câu nói này từ rất lâu. Cả hai người đều ngồi yên, trong không khí trầm lắng, như mọi hiểu lầm dần được hóa giải. Sau khi tạm biệt dì Vương, Mộc Miên về lại phòng, cảm thấy mệt mỏi và cần một chút thời gian để nghỉ ngơi. Cô ngồi xuống bên cửa sổ, mắt mơ màng nhìn ra ngoài, nhưng tâm trí lại không thể nào thoát ra khỏi những lời tâm sự của bà Vương. Mỗi câu nói của bà như một nhát dao Vô hình cắt vào trong trái tim cô Khiến những ký ức về quá khứ Cứ ùa về Đó là sau khi mẹ mất được 100 ngày Một miên từ dưới quê lên thành phố Mang tiêu chút quả Mong muốn gửi đến gia đình Hiểu Minh Cô đứng trước cổng nhà họ Vương cố gọi điện cho Hiểu Minh như không được Nên đành phải mở cổng đi vào Nhưng rồi cô lại vô tình nghe thấy Cô nói chuyện giữa ông và bà Vương Mà không ai hay biết Qua 100 ngày của bà ấy rồi Như thế bà đã yên lòng chưa Ông Vương vừa nói Vừa cầm cùi cắt những chiếc lá vàng trên cây Dòng ông lành lụng Và xa cách Ý ông là sao thế Tôi nói thẳng luôn Bà và cả Hiểu Minh Tốt nhất nên ít qua lại với con bé Mộc Miên Gia đình ta là gia đình gia giáo Không nên có quan hệ với nhà ấy nữa Không tốt đẹp gì đâu Con bé có tội tình gì Nhưng mẹ nó có tội, chẳng có liên quan gì cả. Nó còn là bạn của Hiểu Minh, chúng ta không thể quyết định thay con, dù sao bà ấy cũng đã mất rồi. Bà Vương cãi lại nhưng có vẻ không đủ kiên quyết. Tôi không nói nhiều, đỡ liên quan thì tốt, vậy thôi. Ông Vương cắt ngang, giọng đầy mệnh lệnh. Ông sao vậy chứ? Bà Vương thở dài không khỏi chán nặng với cái tính gia trưởng. Nghiêm nghị xưa nay của ông Một miên đứng lặng Sau lùm cây lớn Nhìn túi quà trên tay Lòng cảm thấy trống rộng Không thể bước vào nữa Cô lặng lẽ quay lưng Lùi tuổi bước đi trong bóng tối Mỗi bước đi như kéo dài nỗi đau trong lòng Tâm trạng của cô lúc ấy Chẳng thế nào có thể diễn tả nổi Chỉ thấy mọi thứ xung quanh Mòng trở nên lạnh lẽo Tê tái Như thể đã mất đi tất cả Những gì từng quý giá Đó cũng là lý do mà cô không bao giờ đến nhà Hiểu Minh. Đó cũng là lý do mà cô dần xa cách bà Vương. Những tiếng tin nhắn liên tục vang lên, đưa một miên quay trở về với hiện tại. Bóng tối dần buông xuống, thời tiết đã trở lành hơn. Cô trang điểm nhẹ nhàng và thay chiếc váy đã chọn, quyết định đi đến bữa tiệc trong tâm lý thoải mái hơn bao giờ hết. Không khí tại bữa tiệc thật náo nhiệt và sôi động. Tiếng nói cười vang vọng khắp nơi, hòa lẫn vào tiếng ly cốc chạm vào nhau, tạo nên một bản hòa vui tươi rộn ràng. Mọi người tụ tập thành nhóm nhỏ, trò chuyện sôi nổi, cả không khí lầy ngập tràn sự thân mật và gần gũi. Mộc Miên bước vào, dù đã đến muộn so với dự định, nhưng cô không khỏi cảm thấy ấm lòng khi nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, những người bạn cũ như những mảnh ghép trong bức tranh ký ức lâu ngày. Mới hiện diện rõ nét Cô đứng im lặng một lúc Để mắt mình lướt qua những khuôn mặt Những nét cười ấy Như thế tất cả đều trở lại Trong khoảnh khắc này Giọng nói của một cô gái vang lên Vừa đám đông Nè một miếng Một miếng mỉm cười dịu dàng rồi bước lại Không giấu nổi sự vui mừng Khi gặp lại bạn Lâu quá không gặp mấy cậu vẫn khỏe chứ Vẫn ổn hết thôi Khiếp cậu ăn gì mà càng ngày càng sinh ra thế Cho bọn tôi còn đuổi kịp với chứ Một người bạn khúc khích cười Đôi mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ Một miên chỉ khẽ cười Lắc đầu nhẹ Thôi các cậu lại đùa tôi rồi Mà bữa tiệc bắt đầu rồi sao mà người vẫn còn ở đây Bọn tôi cũng vừa mới đến Còn tôi đây Lo cho chồng con nữa Mày vẫn thấy kịp giờ Một người khác lên tiếng Mặc dù khuôn mặt có chút mệt mỏi Nhưng không hề có vẻ gì là phàn đạn Vậy chúng ta vào bàn thôi Muộn rồi Vào kia rồi nói tiếp Một miên nhẹ nhàng gợi ý Nụ cười vẫn rất ấm áp Cả nhóm cùng nhau di chuyển Một miên đi phía sau lưng họ Thả hồn vào những lời nói vui vẻ của bạn bè Nhưng khi bước qua Một góc phòng Cô bức chợt Bắt gặp ánh mắt của vị kỳ Nhìn mình từ phía xa Ánh mắt ấy, có một chút gì đó khó chịu, không vui, nhưng Mộc Miên quyết định, vợ như không thấy. Nhẹ nhàng đi về phía bàn tiệc, hòa nhập vào cuộc trò chuyện gian dở. Khi Mộc Miên đang chìm đắm trong câu chuyện vui vẻ với nhóm bạn, đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai cô, làm cô giật mình quay lại. Là Vĩ Kỳ, anh đến gần, một tay nâng ly rượu lên, cùng với những người xung quanh. Vừa chào hỏi vừa tạo không khí thân mật Cậu và một miên Vẫn chơi thân với nhau cho đến tận bây giờ sao Một người trong nhóm cất tiếng hỏi Làm cho không khí thêm phần sôi nổi Thân gì chứ Nhiều người còn nghĩ chúng tôi là người yêu của nhau cơ câu nói khiến cả bạn cười ồ lên Nhưng rồi một người khác lại tiếp lời Nói vui Hai người nếu chưa có người yêu Thì yêu nhau cũng được đấy Trông đẹp đôi quá Nhớ thời đại học Nhiều anh không dám thổ lộ với Mộc Miên Vì cậu cứ suốt ngày kề kè bên cô ấy đấy Vĩ kỳ cười Khẽ nghiêng người xuống Sát bên mặt Mộc Miên Không một chút ngần ngại Tôi và cô ấy sao Chắc cũng phải suy nghĩ tới chuyện đó Biết đâu yêu nhau thật Mộc Miên im lặng không đáp lại Chỉ cảm thấy bực bội trong lòng Cô không hiểu sao hôm nay anh lại thích đùa giỡn như thế Mặc dù không muốn thể hiện sự khó chịu Nhưng cô không thể nào không cảm thấy ngột ngạc với những lời nói của anh Cuộc trò chuyện đang diễn ra sôi nổi Không khí vui vẻ Thưởng như không có gì để có thể làm gián đoạn Nhưng khi một người trong bạn cất giọng Câu chuyện bắt đầu chuyển hướng Mang theo một sự chú ý đặc biệt Đâu phải mỗi vĩ kỳ Bên cạnh cậu ấy còn có cả Hiểu Minh nữa Họ là nhóm ba người nổi tiếng nhất trường lúc ấy Cậu không biết chứ mấy cô gái Thường ghen tị với cậu ấy lắm Người bên cạnh vừa nói ánh mắt liền lướt qua Vĩ Kỳ rồi dừng lại trên một miên, không giấu nổi sự thích thú. Đúng đúng đúng, bạn tôi nhiều lúc ở ký túc xa còn đoán xem sau này không chừng cô ấy sẽ yêu một trong hai người cũng nên đây chứ. Thế mọi người thấy cô ấy hợp với tôi hay là hiểu Minh? Vĩ Kỳ lại góp giọng. Một miên có thể cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh rồi nói. Mọi người lại hay suy đoán lung tung, bọn tôi chỉ là bạn thân với nhau thôi. nhắc mới nhớ, sao ngày ấy tốt nghiệp xong Hiểu Minh lại đi du học luôn đấy thế. thế mà ngày ấy bảo cùng nhau khởi nghiệp. Một người khác lại nói tiếp. Một mi khẽ nhíu mày ngay lập tức, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Cô nhận ra vị kỳ đã siết chặt vai cô hơn, một sự căng thẳng không thể che dỗ. Từ những câu hỏi tưởng chừng như bình thường, mọi thứ bỗng trở nên nặng nề, khó xử. Đúng nhỉ, bọn cậu thân nhau như vậy, có biết lúc nào Hiểu Minh định về nước không? Một người kia lại tiếp tục hỏi, như vô tình đẩy họ vào thế khó không thể trả lời. Cô không biết mình phải nói gì trong tình huống này, cảm giác bất an, lấp đầy trong tâm trí. Định lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì thì một dòng nói trầm ấm đột ngột vang lên từ phía sau, khiến cho không khí như bị xé toạt. Mọi người nhắc tới tôi nhiều như thế Thực sự cảm động đấy Mọi ánh mắt chuyển hướng Và chỉ trong một khoảnh khắc Tất cả đều sửng sợ Hiểu Minh, người mà họ vừa nhắc tới Xuất hiện ngay ở sau lưng họ mỉm cười rất nhẹ nhàng Câu nói của anh vừa nhẹ nhàng vừa sắc bén Như thế anh đã lắng nghe hết cuộc trò chuyện Khi Hiểu Minh bước vào Một miên cảm thấy Mọi thứ xung quanh bỗng chốc ngưng lại Cô không thể nào tin vào mắt mình Người mà đã 5 năm, năm không một tin nhắn, không một cuộc gọi, bỗng dường xuất hiện trước mặt cô như một bóng ma từ trong quá khứ. Tâm trạng cô trao đạo, những năm tháng trôi qua như một cơn gió thoảng. Nhưng giây phút này khi nhìn thấy Hiểu Minh, tất cả những cảm xúc đã ùa về, mạnh mẽ tới mức khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Còn Vĩ Kỳ đứng ở bên cạnh cô lại là một hình ảnh khác. Anh nhìn hiệu mình với vẻ mặt không biểu lộ gì cả Nhưng Mộc Miên có thể cảm nhận rõ Sự căng thẳng trong từng đường nét khuôn mặt của anh Dù có tỏ ra bình tảng Nhưng ánh mắt anh như một cơn sóng ngầm cuộn lên Đầy ẩn ý Đôi tay vĩ kỳ nắm chặt Từng ngón tay báo vào nhau Như giữ sự kiềm chế Trong khi tâm trạng của anh Như một cơn bão đang dần dần hình thành Anh không nói gì Nhưng Mộc Miên biết Trong lòng anh, một cơn dông đang ở Mỹ. Vĩ Kỳ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cô biết anh đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình. Cô không rõ liệu anh cảm thấy gì khi thấy Hiểu Minh, người bạn, người từng rất quan trọng đối với cả hai người họ. Nhưng những gì cô nhìn thấy trong đôi mắt anh không phải là sự bình thản mà là một cơn giận ngấm ngầm, một sự bối rối khó có thể giải thích. Hiểu Minh đứng đó với ánh mắt nhẹ nhàng, Nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh Mộc Miên Rất tự tốn cất tiếng Tôi ngồi gần bản thân tôi được chứ Người bạn ngồi cạnh Mộc Miên thoáng nhìn Hiểu Minh Rồi mỉm cười, trả lời ngay lập tức Tất nhiên là được rồi, nhanh ngồi xuống đi Cô ấy vừa nói, vừa tự động xe người ra Tạo một khoảng trống đủ để Hiểu Minh có thể ngồi xuống Thoải mái như thế đã quen với mọi điều đó Hiểu Minh gật đầu cảm ơn Rồi hạ người xuống chiếc ghế trống Chọn ngồi sát bên cạnh một miên. Khoảng cách giữa hai người chỉ võng vẹn, có vài cm. Cả không gian như trưởng lại, cảm giác đầy thật quen thuộc, nhưng lại mang theo một thứ cảm xúc khó nói. Khiếp! Các cậu giấu kỹ thế! Đúng là bất ngờ nha! Không nghĩ là cậu về nước đúng dịp như vậy. Một cười trong bài lên tiếng. Tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh. Không khí bỗng trở nên nhẹ nhõm. Hiểu Minh cười nhẹ, Mắt lướt qua tất cả những người xung quanh Nhưng cuối cùng lại dừng lại ở một miên Anh dũng vai Như thế chuyện này không có gì quá lạ lẫm đối với anh Tôi phải chọn ngày đặc biệt để về chứ Câu nói của anh Mang theo sự đắc chế Một nụ cười mỉm trên môi Như thể đã lên kế hoạch từ trước Với sự xuất hiện của Hiệu Minh Không khí Bỗng trở nên sôi đổi hẳn Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh Hiểu Minh thoải mái, nần lì, bắt đầu kể về những ngày tán đã qua. Về cuộc sống, xứ xa, về công việc, về những kỷ niệm, con người mà anh gặp gỡ. Anh nói chuyện rất tự nhiên, không có vẻ gì lạ lẫm khi quay lại giữa đám đông này. Còn một miên khi mọi thứ diễn ra rất vui vẻ, cô lại không thể nào thoải mái nổi. Cái cảm giác ngồi cạnh Hiểu Minh, dù đã là một phần của quá khứ quen thuộc, lại làm cho cô không khỏi sốn sang. Vĩ Kỳ ngồi ở bàn đối diện, không hề tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt không rời khỏi Mộc Miên và Hiểu Minh. Càng lúc, anh càng uống nhiều hơn nữa, những ly rượu được sót đầy và nhanh chóng uống cạn. Dù có đi qua bàn khác, bước đi có vẻ như bình thường, nhưng ánh mắt anh vẫn không ngừng dõi theo từng cử động của Mộc Miên và Hiểu Minh. Sự căng thẳng trong lòng anh cứ thế dâng lên, càng lúc càng khó che giấu. Bữa tiệc đã dần vơi đi Tiếng cười nói đã tắt liệm Chỉ còn lại những mảnh trò chuyện lưa thưa Sau khi các nhóm bạn khác đã tản đi Hiểu Minh mới quay sang Ánh mắt không giấu được Chút tò mò và lo lắng Khẽ lên tiếng hỏi một miên Cậu không đói sao? Sao cứ ngồi im lặng mãi thế? Anh không chờ cô trả lời đã gấp cho cô một chút thức ăn Một hành động đơn giản Nhưng khiến trò một miên Không khỏi ngạc nhiên Cô ngẩn lên Đôi mắt bất chợt, lãng tránh Giọng nói ấp uống Tớ, tớ chưa thấy đói Ờ, cậu gian trước đi Không cần phải để ý tới tớ đâu Một khoảng im lặng toán qua Hiểu Minh nhận ra sự bối rối của cô liền tặng thắng hỏi Sao, gặp lại tớ làm cho cậu không vui sao Một miên bị bắt gặp Ánh mắt của bối rối và ngập ngừng Nhưng rồi cô nhẹ nhàng Nhìn thẳng vào Hiểu Minh Vừa đủ để anh nghe thấy Không đừng hiểu nhầm, chẳng qua là hơi đường đột một chút thôi. Anh mỉm cười ánh mắt dịu dàng và chân thành, như thể gỡ bỏ hết mọi ngờ vực trong lòng cô. Vậy thì tốt rồi. Tôi cứ nghĩ sẽ không được cậu chào đón đâu đấy. Anh cười nhẹ một nụ cười dành riêng cho cô. Một miên không biết phải nói gì thêm, cô chỉ im lặng, cúi đầu vân vê ly rượu, tay cô hơi rung rảy một chút. Đột nhiên cô ngước lên khẽ hỏi. Cậu về nước lâu chưa? Mới được mấy hôm thôi. Thật sao? Tôi chưa lừa cậu cái gì, đúng chứ? Vậy cậu không về nhà sao? Sao cậu lại hỏi như thế? Lúc chiều tôi có gặp mẹ cậu, dấy bảo là Cô đang định nói tiếp thì đột nhiên bị cắt ngang. Hai người nhiều chuyện để nói quá nhỉ. Giọng nói của Vĩ Kỳ đột nhiên chen vào, lạnh lùng và đầy mỉa mai, Mộc Miên không kịp phản ứng. Chỉ biết im lặng Tay cô hơi căng thẳng khi cảm nhận được sự hiện diện của Vĩ Kỳ Hiểu Minh không một chút dao động Đáp lại lập tức Giọng rất điềm tĩnh nhưng kiên quyết Đương nhiên đã 5 năm không liên lạc Chắc chắn có nhiều thứ để nói Vĩ Kỳ nhìn một miên Ánh mắt sắc lành như dao Anh nói từng chữ đều toát lên sự đe dọa Cậu đừng có quên đang nói chuyện với bạn gái của tôi đấy Hiểu Minh nhìn thẳng vào Vĩ Kỳ dòng không hề hạ nhiệt. Thế mà tôi lại không biết cơ đấy. Đừng thân mật quá để cho người khác hiểu nhầm lại không hay đâu. Cô ấy biết cô ấy là bạn gái cậu, không phải lo. Cậu đâu có công khai bạn gái mình chứ. Hiểu Minh nhún vai, khẽ nghiêng đầu nhẹ như ngỏ ý xem tiếp theo người bạn của mình đã từng thân thuộc sẽ làm gì tiếp theo. Vĩ kỳ tiếng sắc hơn, ánh mắt vẫn sắc lạnh như một lời cảnh báo rõ ràng Anh ta không hề do dự, đưa tay đặt lên vai Mộc Miên, động tác nhẹ nhàng nhưng không hề thiếu sự chiếm hữu. Nụ cười của anh nhét lên, từng chữ như được nhấn mạnh rõ ràng. Tôi thì đơn giản, nhưng phải hỏi ý kiến bạn gái của tôi xem, cô ấy có muốn hay không? Mộc Miên khượng lại không thể tin vào những gì mà mình nghe thấy. Trái tim cô đập mạnh và không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Cô cảm thấy bị cuốn vào một cuộc khẩu chiến. Mà mình không muốn tham gia Vị kỳ tiếp tục Giọng gặn lên Không chịu buông tha Một miên Em nói xem thế nào Một miên nắm chặt lấy tay Đôi vai cằn cứng Cô muốn đứng dậy Muốn thoát khỏi cái không gian ngột ngạt ấy Nhưng lại không thể Khi cô chuẩn bị rời đi Một tiếng gọi đột ngột phá vỡ sự im lặng Kéo cô quay trở lại cha đẹp quá nhìn nè Cả ba người cùng quay ra nhìn Một chàng trai dáng vẻ hơi lạ lẫm vừa quen, tay cầm chiếc máy ảnh đang đứng ở góc bạn, chăm chú quan sát. Anh ta không bận tâm tới không khí căng thẳng, thản nhiên, như thể vừa mới tham gia một cảnh quay nào đó. "Nè, ba người thấy đẹp không? Không kéo cả ba đi làm người mẫu ảnh cũng kiếm ra tiền đấy." Anh ta nói, mở miệng nở một nụ cười lém lĩnh, rồi không chần chừ đưa ngay tấm ảnh vừa chụp cho một miền nói tiếp. Vẫn nhớ tới chứ Tớ là Hạo Nam Là tên đeo kính cận Chuyên đi chụp hình dạo Các hoạt động ngoại quá của khoa mình đấy Một miên ngơ ngát nhìn anh Nhưng sự bất ngờ nhanh chóng Chuyển thành sự nhẹ nhõm Cô nhận ra Hạo Nam Người bạn cũ của khoa Luôn nổi bật với niềm đam mê chụp ảnh Ôi sao đây cậu khác thế Cậu mà không nói Tớ không nhận ra đâu Cô vừa nói Vừa nhận lấy tấm ảnh Mỉm cười cùng với sự ngạc nhiên trong đôi mắt. May quá cậu vẫn nhận ra tớ là tốt quá rồi. Nhưng mà cậu đẹp trai hơn ngày xưa luôn. Trong khi cô đang mãi mê nói chuyện, lại không nhận ra sự căng thẳng đang dần lên giữa hai người đàn ông ở phía sau. Hiểu Minh và Vĩ Kỳ, hai người đều im lặng, nhìn chầm chầm vào Hào Nam. Ánh mắt của họ sắc lành như đang tìm kiếm bất cứ dấu hiệu gì về mối quan hệ giữa anh và Mộc Miên. Hiểu Minh lần này là người nhanh chân Anh bước tới Giọng nói thoáng lành luộng Nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh Bọn tôi đang có mấy chuyện quan trọng cần phải nói Phía sau cậu cũng có mấy khung hình đẹp Cần ghi lại đấy Hào Nam ngạc nhiên một chút Nhưng đã hiểu được ẩn ý trong lời nói của Hiểu Minh Anh khẽ cợt đầu rồi quay đi Tuy vậy trước khi rời đi Anh không quên nhắc một miên Ánh mắt thoáng buồn Hẹn gặp lại sau nha Mộc miên mỉm cười gật đầu như một sự đồng ý Rồi liếc nhìn Hiểu Minh Cảm thấy có gì đó không ổn Cô hỏi nhỏ Có chuyện gì sao Hiểu Minh lắc đầu dòng nhẹ tên Không có gì Nhưng rồi anh nói tiếp Một con ngắn gọn Như một miên không khỏi bất ngờ Chỉ là đang giảm bớt Một số chướng ngại vật trong tương lai Anh vỗ nhà vào vai cô như tệ an ngũi Rồi nhanh chóng cầm lấy ly rượu Bước về phía những nhóm bạn đang đứng, hòa nhập vào không gian vui vẻ xung quanh. Những tưởng hôm nay sẽ là một buổi tụ hợp vui vẻ, nhưng không ai lường trước được những biến cố sẽ đến. Đặc biệt là sự quay về bất ngờ của Hiểu Minh. Chỉ một khoảnh khắc, sự xuất hiện của anh đã khiến cho tâm trí cô trở nên xáo trộn. Như thế mọi thứ cô đã giấu bấy lâu nay đều bị trôi ra ánh sáng. Sau khi thoát khỏi cuộc đối đầu căng thẳng với vị kỳ và Hiểu Minh, Một miếng cố gắng hòa nhập lại với nhóm bạn khác. Nhưng dù có cố gắng thế nào, đôi mắt của cô vẫn không thể nào không liếc về phía vị kỳ, rồi lại chạm vào Hiểu Minh. Một cảm giác khó chịu, lẫn lộn giữa sự bối rối và những cảm xúc không tên cứ dần lên trong lòng cô, khiến cô không thể nào hoàn toàn thoải mái. Bữa tiệc kéo dài đến tầng 10 giờ tối, những người bạn xung quanh cô lại đang tính toán kế hoạch điểm 3. Rủ nhau nhảy nhót Tận hưởng những giây phút cuối cùng của buổi tối Nhưng Mộc Miên Với tính cách của mình Không thích những nơi ồ mạo, náo nhiệt Cô lắc đầu từ chối lời mời Một cách rất nhẹ Nhưng kiên quyết Nên cũng không ai rủ rê cô Mộc Miên đứng nhìn những nhóm bàn lần lượt Kéo nhau lên xe Rồi cõi bữa tiệc Lòng cô cũng như theo bọn họ Tan biến vào trong đêm Cô rút điện thoại ra Đặt taxi để về Nhưng ngày lúc ấy, giọng nói của Hiểu Minh vang lên từ phía sau, ấm áp và nhẹ nhàng. Để tôi đưa về. Mộc Miên không biết tại sao, nhưng từ trước tới nay cô luôn cảm thấy dễ chịu khi nghe giọng nói của Hiểu Minh. Giọng nói trầm ấm của anh như thể một sức hút kỳ lạ, khiến mọi lo toan trong lòng đều trở nên nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cô vẫn không gọi cảm thấy có chút e ngại. Cô liền lát đầu. Thôi. Lâu lắm rồi cậu mới về, đi cùng với họ cho vui, tớ đặt taxi rồi. Nhưng anh không hề ngần ngại bước thêm một bước nữa về phía cô, giọng nói khẳng định. Tớ biết cái gì quan trọng hơn. một miên ngẩn ra, không hiểu hết ý tứ trong câu nói của anh. Cô nhiếu mày muốn hỏi lại, nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Đúng lúc ấy, một chiếc xe lao vụt tới, phành gấp trước mặt cô, khiến cô giật mình. Cô nhận ra đó là xe của Vĩ Kỳ Anh ta bước xuống Vẽ mặt lành lùng Đi tặng tới trước Hiệu Minh Vĩ Kỳ liếc nhìn Mộc Miên Rồi lên tiếng Dòng đầy mệnh lệnh Lên xe anh đưa về Mộc Miên ngỡ ngàng Cô tưởng Vĩ Kỳ đã rời khỏi Không ngờ anh ấy vẫn còn ở đây Đứng trước mặt cô Như không thể có gì quan trọng hơn việc đưa cô về Đáng lẽ như thường Chắc cô phải cảm kích lắm như giờ một cảm giác khó chịu đột ngột dâng lên trong lòng. Cô không thích, phải đứng giữa hai con người có tính cách hoàn toàn trái ngược và cũng không muốn bị làm phiền thêm. Một miên miếm chặt môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, vờ như không quan tâm, rồi đưa điện thoại lên, dòng gấp gáp. Em tự về được. Cảnh tượng trước chiếc taxi càng lốt càng căng thẳng, như một cuộc dằn co không lối thoát. Một miên bước chân vào xe, Nhưng Vĩ Kỳ không dễ dàng bỏ cuộc. Anh lao tới, tay kéo mạnh vào cánh cửa taxi. Chặn ngang không cho cô đi, ánh mắt cô tối lại, đôi mắt chứa đầy sự giận dữ. Em về đâu? Vĩ Kỳ găng dòng tay vẫn giữ chặt lấy tay cô. hay định đi gặp cậu ấy. Một miên nhìn anh, đôi mắt sắc lành vẫn đầy sự kiên quyết. Em về phòng của em, có gì mà phải hỏi. Sao không về căn hộ bên kia? Anh chất vấn. Em muốn về đâu? Bây giờ anh cũng quản lưu hay sao Chúng ta đâu phải vợ chồng. Sự thức giận trong Vĩ Kỳ như bùng lên. Anh không thể giữ bình tĩnh, siết chặt lấy tay cô hơn. Em ăn nói như thế với anh sao? Lúc này, Hiểu Minh đã nhận ra tình huống trở nên căng thẳng. Không chần chừ anh bước tới, giữ chặt lấy vai của Vĩ Kỳ, khẽ nhắc nhở. Cậu mau buông cô ấy ra, đừng làm cho cô ấy đâu. Vị kỳ quay phát. Gạt tay Hiểu Minh ra một cách thô bạo Im ngay đi Việc quá chịu của cậu mà sen vào chứ Mộc miên nhưng cơ hội ấy Lành lùng quay lưng bước đi Cô bước thật nhanh vào xe Rồi mở cửa nói lớn Em chỉ trả lời anh Những gì mà anh đã từng nói với em Thế thôi Cô nói Giọng cứng rắn và dứt khoát Ánh mắt của cô không hề liếc nhìn lại Còn Vĩ Kỳ thì vẫn đứng đó Cương mặt đỏ bừng vì tức tối Như thế không thể tin được cô lại dám rời đi như vậy Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh Mang thêm một miên Bỏ lại sau lưng một vị kỵ Đang chìm trong cơn giận dữ Và một hiểu minh trong lòng thấp thỏm không yên Trong xe Một miên cảm thấy có một cánh nặng Đè lên lồng ngực Nỗi khó chịu cứ dồn lại trong lòng Khiến cô không thấy yên tĩnh Cô hạ cửa xe xuống để gió bên ngoài Thổi vào Cố gắng xua tàn đi cảm giác trống rộng Chán trường đang bùa vây lấy mình Trong khoảnh khắc ấy Cô không hề hay biết rằng ở ngoài kia Hai người đàn ông đang đối chiện Trong một cuộc khẩu chiến đầy căng thẳng Vĩ Kỳ đứng đó Ánh mắt sắc lành như dao Không rời Hiểu Minh dù chỉ một giây Tại sao đột nhiên cậu lại quay về Nhà tôi đây Tôi phải quay về chứ Vĩ Kỳ như không nhìn nổi Hùng hồ tiến tới Cầm lấy cổ áo của Hiểu Minh Đừng nói chuyện với tôi bằng kiểu ấy Hiểu Minh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, chỉ khẽ liếc nhìn dòng xe đang chạy qua rồi lại lành luồn nói. Thấy sợ khi tôi trở về sao? Tôi sợ cậu, cậu không là cái thá gì cả. Cậu chắc chứ? Hiểu Minh nhớ mày thách thức. Đừng quên năm đó cậu là kẻ thua cuộc. Cậu vẫn không trưởng thành lên một chút nào gì, vẫn ngông cuồng như thế. Im đi, cậu muốn gì nói đi. Hiểu Minh không trả lời vị kỵ mà tức giận hỏi thẳng. Cậu đang làm việc gì với Mộc Miên? Chuyện riêng của bọn tôi không phải là việc của cậu Cậu nên nhớ Mộc Miên mấy năm nay là cô gái của tôi Sau này cũng sẽ như vậy Hiệu Minh không đáp lại ngay Mạnh mẽ hớt phăng cánh tay của vị kỵ Có phải cậu đang sợ tôi cướp mất cô ấy khỏi tay cậu không? Năm đó cô ấy đã không chọn cậu mà chọn tôi Bây giờ cậu nghĩ mình có khả năng sao? Người của tôi, cậu đừng hồng lấy được Hiểu Minh không hề nào đốn, ánh mắt vẫn lành như băng mà nói. Cậu tự tin như thế, thì tại sao lại mất bình tĩnh khi nhìn thấy tôi và cô ấy nói chuyện với nhau chứ? Vĩ Kỳ hít một hơi thật sâu, gương mặt bỗng chốc vằn vẹo vì tức tối. Dĩ cơ, tôi như thế lúc nào? Anh hỏi ngược lại nhưng dòng đã có phận yếu đi, không còn chắc chắn như trước. Hiểu Minh chỉ nhún vai, trả lời gọn lõn. Cái ấy thì cậu là người rõ nhất còn gì? Không chờ đợi thêm lời đáp, Hiểu Minh quay lưng rời đi, để lại vị kỳ, đứng là người tại chỗ. Gương mặt của anh lúc này đã không còn giữ được sự kiêu ngạo ban đầu, chỉ còn lại sự bối rối. Như thế tất cả những gì anh luôn tự tin nhất bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Về phòng mộc miên, khẽ đóng cửa, một làn sóng thư tái dần lên khi cô bước vào không gian của riêng mình, nơi không có sự ồn ào hay căng thẳng của cuộc sống ở ngoài kia. Cô nhìn đồng hồ, nhận ra Đã khuya rồi, cảm giác mệt mỏi ập đến. Cô chỉ muốn cuộn mình trong chăn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một miếng với tay lấy điện thoại, màn hình sáng lên với loạt tin nhắn và cô còi nhớ từ Vicky Kỳ, nhưng cô không buồn quan tâm. Giờ đây, mỗi lần nói chuyện với anh, cô lại cảm thấy như đang đương đầu với một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể phá nổ. Cô nhanh qua các tin nhắn, trông hồi quá, những hình ảnh và video của bạn bè. Vẫn đang vui vẻ ở ba Ánh mắt cô vô tình dừng lại ở một bức ảnh Là vị kỳ đang uống rượu Với một cô gái Và nếu không nhầm thì đó chính là giai kỳ Cô thư ký luôn kè kè bên cạnh anh Một miên đã nhận ra từ lâu Tình cảm của cô gái ấy Đối với vị kỳ Mặc dù không rõ anh đối với cô ta như thế nào Nhưng sự hiện diện của giai kỳ Trong bức ảnh Lại khiến lòng cô không còn khó chịu như trước Cô tiếp tục lướt qua Các bức ảnh Mộng có thể tìm thấy một bóng dáng quen thuộc Nhưng chẳng có gì Một suy nghĩ toán qua trong đầu cô Hình như cậu ấy không đến Cô thở dài, tay vẫn lướt trên màn hình Một cách vô thức Với đôi mắt nặng triểu Rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay biết Rằng mình đã bỏ lỡ tin nhắn cuối cùng Từ một người lạ Với nội dung Cậu đã về nhà an toàn rồi chứ Khi mộc miên đã chìm sâu vào giấc ngủ Cả thế giới xung quanh như lắng lại Nhưng ở phía góc đường đối diện căn phòng của cô, một chiếc xe ô tô vẫn im liềm như một bóng ma giữa đêm tối. Trong chiếc xe đó, Hiếu Minh ngồi tận tờ, ánh mắt không rời khỏi cửa sổ phòng mộc miên. Cảnh vật ngoài kia mờ mịt trong ánh đèn đường vàng vọt, nhưng anh không hề nhìn vào những gì xung quanh. Cả tâm trí của anh chỉ dồn về nơi đó, về căn phòng nơi cô đang ngủ, về những cảm giác lẫn lộn trong lòng anh. Một tay anh vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại Trong đó là tin nhắn Anh đã gửi đi Nội dung đơn giản nhưng lại chứa đừng biết bao nhiêu lo lắng Hiệu Minh không biết mình đang làm gì Không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu Chỉ biết cảm giác này cứ dây dứt mãi Như một vết thương chưa thể nguôi Một miên tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi Cơ thể nặng triểu Bởi cảm giác rã rời Và một chút tê dài từ ly rượu vang Chưa kịp tan Cô nằm trên giường Mắt mờ đục Trong không gian còn đồng lại chút hơi ấm Của đêm qua Khi mà những cuộn sóng mơ hồ Vẫn vỗ về tâm trí Tiếng chuông điện thoại vang lên Phá vỡ sự im lặng Cô chần trừ chừ một lát Rồi đưa tay nhấc máy Alo Dòng gì của cô vang lên Miền hả, đang ngủ hả con Một mi khẽ gật đầu Mặc dù gì không thấy gì Mắt cô nhêu lại Vì ánh sáng lọt vào từ cửa sổ Dòng ngái ngủ Dạ, nay chủ nhật con về nghỉ. Vẫn khỏe chứ con. Con vẫn khỏe Dì dạo này thế nào? Đợt này con hơi bận nên ít gọi về cho dì. Dòng dì ở đầu dây bên kia chầm lại. Như thể có điều gì đó chưa thể nói ra. Một khoảng lần dài trôi qua. Chỉ có tiếng thở đều đặn của cả hai người. Rồi tiếng dì lên tiếng ngập ngừng. Dì, dì khỏe Con ở thành phố bận nhiều việc. Con... Lời dì cứ bị ngắt quảng Không thể hoàn thành Mộc miên hơi nhớ mày Cảm giác có điều gì đó không ổn Cô vội vàng hỏi Sao vậy dì có chuyện gì vậy à Lời gì Đức quảng như thể có một nỗi niềm gì đó Khiến dì không thể dễ dàng bỏ qua um, uh, Sáng tháng Ngày giỗ của mẹ con Con có về không Mộc miên giật mình Trong lòng vội vã Lật nhanh cuốn lịch bàn treo trên đầu giường Đầu ốc cô có chút lúng túng, ngón tay vô thức, đếm ngày trên tờ lịch rồi dừng lại. Chợt nhận ra, còn đúng hai tuần nữa là đến ngày giỗ của mẹ. Một cảm giác khó chịu, nặng nề dâng lên trong lòng, khiến cô như nghẹn lại, không nói thêm lời nào. mi à, con vẫn nghe chứ? Dạ con đây, để con xem lại rồi con báo là gì nha. Gắn thù xếp để về nha con. Ngày cuối tuần mà, đã mấy năm rồi, con chưa về vỗ mẹ con. Lời gì như một nhát dao, cắt sâu vào trong trái tim. Một miên nín lặng, cảm giác đau đớn, cứ lan tỏa trong từng nhịp thở. Cô khẽ gật đầu rồi đáp lại ngắn gọn. Dạ, con biết rồi gì? Cô cấp máy, nằm yên lặng trên giường, không gian xung quanh như tấm vải mỏng, che giấu đi những cảm xúc mà cô không dám đối diện. Một miếng bần thần nhớ lại buổi tối đó Khi còn đang cụ mình trong chiếc chăn ấm Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên bất ngờ Giữa đêm khuya Làm cô giật mình tỉnh giấc Đó là cuộc gọi từ gì cô Lúc ấy không hiểu sao Trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an Khiến cô không thể chần chừ Mà ngay lập tức nhấc máy Alo con nghe đây gì Giọng nói của cô yếu ớt Như đầu dây bên kia chỉ có im lặng Rồi đến những tiếng khóc nghẹn ngào Cả người mộc miên như bị đóng băng Trái tim cô như bị bóp nghẹt Bởi nỗi lo lắng, mơ hồ Cô gọi tên dì liên tục Nhưng không nhận được câu trả lời Cảm giác hoang mang, bối rối dâng trào lên khiến cô không thể ngồi yên Chỉ bật dậy, tay ruông rậy Giữ chặt lấy chiếc điện thoại Cô hét lên Dì có chuyện gì vậy? Nói con nghe có được không? Và rồi từ đầu dây bên kia Một tiếng nói yếu ớt Như lại mang đầy sự tuyệt vọng Vang lên như một lời xét đánh Mẹ con Bà ấy Bà ấy đã mất rồi Lúc ấy Mộc mi như không thể tin vào những gì Mà mình vừa nghe thấy Cô ngẹ ngào gắn gường hỏi lại Những âm thanh bên kia Trở nên hỗn loạn và mơ hồ Trong lòng cô trống rỗng Không biết phải nói sao Chỉ biết lập đi lặp lại Gì cơ Dì nói cái gì vậy con nghe không rõ Dì nói lại đi Giọng nói của dì lại vang lên Gần như hét vào sự đau đớn Mẹ con mất rồi nhanh về đi Đầu cô quay cuồng như thế Đất dưới chân đang đảo lộn Không thể đứng vững Cô tắt máy không dám tin vào những gì Mà mình vừa nghe Ngay lập tức cô vội vàng gọi vào số của mẹ Nhưng đáp lại Chỉ là giọng nói lành lẽo của tổng Đại Cô bấm gọi rồi tắt máy, gọi rồi lại tắt. Trong sự vô vọng, mỗi lần như thế, nỗi mất mát càng trở nên rõ ràng và sâu sắc, như một vết thương không thể lành Một miên định thần lại cố gắng giữ cho đôi tay mình, không rung rảy, rồi gọi lại cho dị cô hiếp một hơi thật sâu. Lòng đầy sự bối rối, như vẫn phải ép mình đối diện với thực tại. Khi thấy dị đã bắt máy, cô không kìm nén được, gắn gượng nói dì, cô không gọi được cho mẹ mẹ con bảo dì nói thế để được con tha thứ sau sai lầm của bà ấy đúng không cô hỏi đôi mắt không rời khỏi chiếc điện thoại như thể muốn nhận được một lời giải thích, một lời nói có thể giúp cô tin rằng mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng nhưng sự im lặng từ đầu dây bên kia khiến trái tim cô càng lúc càng trở nên nặng triểu cô gắn gượng tiếp tục Giọng đã bắt đầu yếu đi Dì sao dì không nói Dì đưa mấy cho mẹ con đi Con muốn nói chuyện với bà ấy Mỗi một lời cô nói ra Như một nhịp đập vội vã Trong tầm trí Như đáp lại cô là một khoảng nặng nề Thậm chí một miên cảm thấy Đang bị kéo chìm vào Chính lời nói của mình Cuối cùng dì cô lên tiếng Tương tự từ phát ra Một cách chậm rãi Đau đớn Đến mức làm cho trái tim một miên Vùn vỡ, mẹ con chết rồi Bà ấy uống thuốc tự tử Đó là sự thật Một sự thật không thể chối cãi Mộc miên không thể nào hiểu nổi Mọi thứ như đang sụp đổ trong đầu cô Và cô chỉ biết ngỡ ngàng đứng đó Như không thể tiếp nhận được những gì mình vừa nghe thấy Vì cô tiếp tục dòng ngàn lại trong đau thương về đi con ơi, về nhìn mẹ lần cuối Lời gì vang lên như một cú sóc Như một lưỡi dao sắc lạnh Cứa vào trái tim cô Từng lời gì nói như xé toạt mọi hy vọng mong manh Còn lại trong một miên Cô không thể tin được Nhưng vẫn vội vạn tắt máy Trong lòng chỉ còn lại một nỗi trống rỗng Và một nỗi đau không thể nào có thể diễn tả Một miên vội vàng Nhét vội chút đồ vào trong ba lô Tay ruông ruông Không thể thao tác gọn gàng Đôi mắt như mờ đi vị nước mắt Cô chỉ kịp quăng chiếc ba lô lên vai Rồi lao ra khỏi nhà Bắt vội chiếc taxi Chẳng nghĩ ngợi gì ngoài một điều duy nhất Phải về nhà ngay Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay Không thể ngừng gọi cho Hoàng Quyên Rồi lại gọi cho Hiểu Minh Giọng cô ngẹn ngào Đôi lúc chỉ còn là những tiếng nước thổn thức Không thể nói ra thành lời Tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy Tại sao Tất cả những đau khổ Nhưng sóng gió, mình mới vừa tìm được một chút yên bình thì lại phải đối mặt với cái chết của mẹ. Cô không thể ngừng tự hỏi, không thể ngừng chơi với trong nỗi đau quặng thắt ấy. Cô tựa lưng vào ghế taxi, mắt mờ dần trong màn đêm, nhìn những ngọn đèn đường vùn vụt trôi qua cửa kính. Nhưng tâm trí lại quay cuồng mỗi lần nhìn vào màn hình những cuộc gọi nhớ của mẹ. Từ những tin nhắn mẹ gửi mà cô không đọc lấy một lần như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim. Cô nhớ rất rõ những tin nhắn đầy lo lắng, đầy yêu thương mà mẹ từng gửi cho cô trước đó. Bây giờ thì sao? Những lời ấy như một mũi dao đâm vào phế thương làm cho nỗi đau càng thêm sâu sắc. Một miên không biết bây giờ mình đang cảm thấy gì. Sau khi chuyện giữa mẹ và nhà họ trương vỡ lỡ, cô đã ghét mẹ. Cô đã tự thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Nhưng bây giờ, khi nghe tin mẹ qua đời, cô lại không thể kìm nén được sự tan vỡ trong lòng. Cảm giác ghê tởm, giận dữ và tình yêu thương dành cho mẹ cứ đang xen, cuộn tròn lại thành một khối hỗn độn. Cô không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại trở nên như thế, sao cô lại phải đối mặt với sự mất mát này vào lúc mà mọi thứ vừa mới bắt đầu có chút bình yên. Khi đang lặng lẽ vật lộn với những cảm giác hỗn độn, âm thanh đột nhiên từ bên ngoài vang lên, phá vỡ không gian y mắng trong phòng. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến cho Mộc Miên hơi giật mình, bởi cô đoán chắc rằng đó không phải là vị kỳ. Người luôn có cách gõ cửa đầy mạnh mẽ. Cô lao đạo đi ra, nhẹ nhàng lên tiếng, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh. "Ai đấy ạ?" Ngay khi câu hỏi vừa thoát ra khỏi môi Một miên bỗng dưng lặng đi Người đứng trước cửa không ai khác Chính là hiểu Minh Một cảm giác ngỡ ngạn Vừa như tỉnh giấc sau một giấc mơ Bao trùm lấy cô Cô vội vàng đóng cửa Nghĩ rằng mình vẫn chưa tỉnh giấc Như giọng nói trầm ấm của Hiệu Minh Vàng lên từ phía ngoài Kéo cô trở về với hiện tại Một miên Cảm giác mơ hồ trong cô đã biến mất Thay vào đó là sự bối rối Cô mở cửa ra một lần nữa Chỉ lộ ra nửa gương mặt rồi ngập ngừng hỏi Sao cậu lại ở đây? Tối qua hai cậu nói chuyện tớ đã nghe hết Nhưng mà cậu đến đây làm gì? Hiểu Minh đáp lại dòng anh có chút đùa cợt Tình bạn 5 năm, năm không gặp Cậu hỏi như thế không sợ tớ buồn hay sao? Tớ... tớ không có ý đó Hiểu Minh liền nở nụ cười rộng hơn Rồi giọng của anh lại vang lên Cậu định để cho khách đứng ngoài cửa tới này mãi à? Một miên vội vàng đáp, sự ngượng ngùng không che giấu được trên gương mặt cô. Tớ vừa mới dậy, còn chưa sửa soạn, nhưng có chuyện gì không? Cần người dẫn đường ít hôn, chắc cậu không từ chối chứ. Cô khẽ câu mày có chút khó hiểu. Sao cơ? Cậu đi mới có mấy năm thôi mà. Nằm năm với cậu chắc ngắn quá có phải không? Nhanh lên, không thì tớ xong vào phòng đấy. Hiểu Minh nhớn mày về phía trong phòng cô, ánh mắt anh kiên định, và lộ rõ sự chờ đợi. Một miên cảm thấy một sự ngỡ ngàng pha lẫn với sự ấm áp trong lời nói của anh, nhưng cũng không muốn từ chối, nói nhanh. Đợi chút 10 phút là xong, cậu cứ đứng yên đó đi. Cô đóng sập cửa để Hiểu Minh đứng ở bên ngoài, nở nụ cười có phần bất lực, nhưng cũng không thể thiếu đi sự yêu mến. Một miên chạy vào trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy gương mạ nhợt nhạt của mình trong gương mà không khỏi ngừ ng nguồn cảm giác bối rối trỗi dậy nhưng cô vẫn không muốn chần chừ nữa cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi bước vào tắm rửa để xóa đi cảm giác ủy hoỏi sau khi thay bộ đồ đơn giản cô thoa một chút xong môi và kẻ mắt để bản thân tr tươi tắn hơn khi cảm thấy mình đau ổn một mi mở cửa bước ra H Minh vẫn đang đứng ở đó kiên trì chờ đợi thấy cô Anh lên tiếng khiêu khích ngay Mười phút của cậu đấy sao Cậu biết tớ kém nhất là quảng Căng chỉnh thời gian mà Hiểu Minh nhớ mày Nở nụ cười nửa miệng Cậu vẫn lề mề như vậy nhỉ Cô miếm môi không đáp Coi như đó là một sự từa nhận Anh nhìn cô một lát Rồi nhà giọng ơn cận Cậu vào lấy cái áo khoác đi Ngoài trời rất lạnh Một miên nhìn vào bộ trang phục của mình Nhận ra Hiểu mình nói đúng Cô vội vàng quay vào phòng tìm vội một chiếc áo quát vừa vặn rồi nhanh chóng mặc vào theo lời mà anh dặn. Xuống đường trong khi Mộc Miên đang ngơ ngát thì Hữu Minh đã đưa chị Quá đến trước mặt cô rồi đánh mắt về chiếc ô tô đen trước mặt. Cậu lái đi, tớ không quen được. Cô đưa mắt nhìn anh, hơi có chút nghi ngờ rồi hỏi. Thế sao cậu lại mò được tới tận phòng tớ? Tớ đi theo bản năng thôi. A đói rồi mở cửa, nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ, không quên nhắc nhở cô. "Đi đi, lạnh đấy." Ngô Yên vị vào ghế lái, tây chân luống cuống, vì tình huống khó xử này, một miếng đã rất nhiều lần suy nghĩ về chuyện khi gặp lại Hiểu Minh thì sẽ nói gì với cậu ấy, mà nay mọi ngôn từ đã biến đi đâu mất. Không gian trong xe trở nên chật hẹp, như bóp nghẹt những lời chưa kịp nói. Mộc miên cảm nhận được sự gần gũi của Hiểu Minh hơn bao giờ hết, nhưng lại không thể phá vỡ sự im lặng đó. Anh ngồi quanh tây trước ngực, không thể quên nhắc nhở. Cậu không định đi sao? Lời nói của anh đơn giản, nhưng lại khiến cho Mộc miên càng thêm lúng tốn. Cô bật cười một cách gường gạo rồi đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm lại một chút tự tin. Khi cô hỏi anh muốn đi đâu, giọng nói của Hiểu Minh vẫn rất nhẹ nhàng. Cho tới đến quán cà phê nào Ngon một chút Mà tốt nhất là có đồ ăn sáng nữa Quán cà phê sao Nhưng mà Nhưng gì gì Tớ nhớ cậu không thích cà phê Cô nói Giọng tỏ ra lúng túng Năm năm rồi Khẩu vị của tớ có nhiều thay đổi lắm Một lời nói bơn quá Nhưng làm cho một miên cảm thấy chạnh lộn đôi chút Cô đưa mắt nhìn thẳng Rồi nổ máy Chưa kịp đạp ga thì Hiểu Minh đã nhanh chóng quay người sang, cẩn thận cài dây an toàn, miệng không ngừng châm chọc. "Cô vẫn hậu đậu như thế sao? Tớ còn muốn mấy ngày đầu về nước đã nhận lấy giấy phạt của cảnh sát đâu." Cô ngơ ngác, mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, chưa bao giờ cô nghĩ mình lại cảm thấy lúng túng tới mức như vậy trước mặt anh. Hơi thở của anh quá gần, mùi trầm hương quen thuộc làm cho cô bối rối. Như kéo cô quay lại Những kỷ niệm của thời xưa một miền lấp bắp Ơm, um, xin lỗi Tớ chưa quen lái xe Cô vội vàng chỉnh lại tư thế Nhấn gà đi về phía trước Để mặc cho Hiểu Minh bên cạnh với nụ cười nhẹ nhàng Trong trái tim cô Vẫn đập mạnh không thể kiểm soát Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong Tập đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay Quý vị đừng quên nhấn like Chia sẻ và subscribe kênh tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện này và tu mong rằng quý vị sẽ có thể yêu thương, ủng hộ tu cũng như ủng hộ cho kênh dị dậu có thêm kinh phí để duy trì bằng cách nhấn mua những sản phẩm vòng phong thủy tâm linh, vòng bồ đề với rất nhiều mẫu mã đa dạng, hương thơm thoang thoảng giúp cho quý vị khoáng quái sau những giờ làm việc căng thẳng và còn mang lại tài lộc, may mắn. Tết đến xuân về có rất nhiều ưu đãi, quý vị đừng quên Nhấn vào liên dõi hàng Shopee ở bên góc trái màn hình để mua những sản phẩm phong thủy tâm linh, thu hút tài lộc quý vị nhé. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, CVEP được khép lại tại đây. Xin chào và gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.